Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện Thần Giới Truyền Thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tại Ủy ban Thần Giới, mất máy hai mắt, Đường Tam toàn lực khôi phục thần lực của mình. Tiêu hao lúc trước tuy rằng cực lớn, nhưng thân là thần vương, lúc này lại ở tại dưới sự trợ giúp của thần giới, tốc độ khôi phục của Đường Tam rất nhanh. Bản thân thần lực không ngừng tăng lên. Tại tầng cao nhất của Ủy ban Thần Giới, Ở khu vực hạch tâm lưu lại đều là thần cách cấp 1, kể cả sử lai khắc thức quái cùng thần cách cấp 2 cũng đã lui ra. Ngay cả đường Vũ Đồng cũng thế. Nơi đây thiên địa nguyên lực quá mức nồng đậm, đường Vũ Lân vừa mới sinh ra không lâu cũng không cách nào thừa nhận. Tiểu Vũ không có đi ra ngoài, bởi vì nàng hiện tại một lần nữa kèm theo thần vị hải thần của đường Tam, đã yên lặng tu luyện khôi phục thần lực bản thân. Tại chỗ khóe mắt nàng còn có vệt nước mắt. Nàng là không nỡ cỡ nào, nàng muốn được nuôi con bằng sữa mẹ của mình. Thế nhưng là nàng không thể. Vì thần giới, cũng vì chồng mình, hiện tại nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó cùng đường tam. Trong lúc đó, đường tam bỗng nhiên mở ra hai con ngươi tay phải nâng lên tại bên trên màn sáng khẽ vỗ một cái. Lập tức, màn sáng biến hóa, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ở bên trong màn sáng, một cái tử quang vô cùng mẽ liệt mang theo ý niệm hủy diệt dường như có thể hủy diệt tất cả. Ý niệm hủy diệt phóng lên trời hướng phía không trung bay vụt ra. Lúc nó bay vào đến không chung ở trình độ nhất định, về sau bỗng nhiên vỡ ra phân liệt ra 108 đạo tử quang, hướng phía toàn bộ thần giới bao phủ xuống dưới. Thông qua màn hình trung tâm thần giới có thể nhìn thấy, 108 đạo tử quang đúng lúc là rơi vào phía trên 108 cái trụ niệm lực. Ánh mắt đường tam có chút nhưng tụ, hắn đương nhiên nhìn ra được đoàn tử quang cường thịnh kia chính là của hủy diệt chi thần. Chẳng qua là lúc này hủy diệt chi thần như thế nào lại cường đại như thế nếu so với thời kỳ đỉnh phong của hắn còn cường đại hơn gấp mấy lần ý niệm hủy diệt kinh khủng kia đã hình thành thực thể nếu là mình chiến đấu cùng hủy diệt chi thần ở loại trạng thái này cơ hồ là thua không thể nghi ngờ đang tại thời điểm đường tam kinh ngạc trên bầu trời đoàn tử quang cường thịnh kia lại phát sinh biến hóa nó dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung giãn ra sau đó hóa thành hình người thinh linh đúng là bản phóng đại của hủy diệt chi thần cho dù là trong màn hình ở tại ủy ban thần giới Lúc này hủy diệt chi thần nhìn qua đều là thể tích không nhỏ. Như vậy kích thước thực tế của hắn chỉ sợ cao hơn ngàn trượng. Ý niệm hủy diệt cường thịnh dường như là muốn đem cái thế giới này đều hủy diệt. Âm thanh dung niệm băng kinh nghi bất định truyền đến. Gia hỏa này không phải vò đã mẻ lại sứt đây chứ. Muốn đem thần giới triệt để hủy diệt sao? Đường Tam lại lắp đầu nói. Sẽ không. Bằng không mà nói. Hắn lúc gần đi cũng sẽ không nói như vậy. Ta tuy rằng lý niệm khác nhau cùng hủy diệt. Nhưng hắn là một trong thần vương từ khi thần giới mới thành lập Đối với thần giới có tình cảm vô cùng thâm hậu Tuyệt sẽ không hy vọng thần giới bị hủy diệt Trên bầu trời, thân thể cao lớn của hủy diệt chi thần Cường Thịnh Giới tác dụng của hủy diệt chi quang màu tím đang trở nên càng ngày càng ngưng thực Mà từ trên người hắn phóng xuất ra 108 đạo quang mang Cũng như trước kết nối lấy 108 trụ niệm lực bên trong thần giới Nhưng hắn cũng không có gần một bước hành động tựa hồ là đang đợi cái gì Đúng lúc này Xa xa trên không trung, một cái lục quang cường thịnh khác bỗng nhiên phóng lên trời. Lúc lục quang kia xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả hủy diệt chi thần biến thành màu tím đều mờ đi vài phần. Ngay sau đó, lục quang kia giống như là đóa hoa nở rộ trên không trung tràn ra. Cho dù là người ở tại bên trong ủy ban thần giới, dùng đường Tam cầm đầu chư thần, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được phần kịch liệt xung động lắc lư trên bầu trời. Sau đó, chính là khí tức sinh mệnh khổng lồ không gì sánh kịp trào lên mà vào. Trong chốc lát, mặt đất thần giới gieo rắc sinh mệnh, tại sinh mệnh lực khổng lồ kia bao trùm xuống. Ban đầu trong nội tâm đám thần cách hoảng loạn, thậm chí bởi vì sợ hãi mà tâm thần có chút không tập trung. Lúc này dường như đã tìm được người tâm phúc, nguyên một đám tâm thần an bình. Ngay cả sinh mệnh lực bản thân cũng tùy theo lao nhanh. Thần lực nổi lên, mỗi một vị thần cách đều cảm giác được, thần lực của mình giống như có lẽ đã tăng lên tới 120%. Đây chính là lực lượng của sinh mệnh nữ thần Một ít thần cách tu vi yếu kém thậm chí đã hướng lấy không chung quỷ bái, cung bái nữ thần trong nội tâm bọn hắn. Tuyệt đại đa số thần cách cũng không biết thần giới vừa rồi đã xảy ra một cuộc tranh chấp đến từ chính bên trong Ủy ban thần giới. Âm thanh đường tam, hủy diệt chi lực của hủy diệt chi thần, hơn nữa sinh mệnh nữ thần tàn mát ra khí thức sinh mệnh bao trùm toàn bộ thần giới. Lập tức lại để cho những thần cách này an tâm rất nhiều. Bà đại thần vương xuất thủ, chẳng lẽ còn không trông coi bảo hộ được mọi người. Trên bầu trời màu xanh lá không ngừng nở rộ, thời gian dần trôi qua, một cây sinh mệnh cổ thụ cực lớn liền cứ như vậy trôi nổi tại giữa không chung. Từng đám lá của sinh mệnh cổ thụ từ từ mở ra, nở rộ hướng ra phía ngoài, sau đó bỗng nhiên hướng phía phương hướng thần giới bắn xuống. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, bên trên sinh mệnh cổ thụ bắn xuống chính là 108 cánh cây trắng kiện nhất của nó. Những cảnh cây này này điện bắn hạ xuống, mang theo khí tức sinh mệnh đậm đặc cùng ánh sáng sinh mệnh trói mắt. Qua trong dây lát vậy mà cũng đã rơi vào phía trên 108 cái trụ niệm lực, sau đó liền như vậy quay quanh nó. Hủy diệt chi lực của hủy diệt chi thần, cùng sinh mệnh chi lực của sinh mệnh nữ thần vốn là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng tại giờ khắc này, hai loại lực lượng này va chạm trong nháy mắt, trên 108 cái chủ niệm lực lại tàn mát ra sáng dọi quỷ dị. Đó là một loại màu hồng phấn nhạt kỳ dị, lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cái phần cao quý kia liền làm cho cả thần giới đều hơi khiếp sợ. Vầng sáng màu hồng phấn từ phía trên 108 cái trụ niệm lực, chậm rãi phiêu đãng dựng lên. Sinh mệnh chi lực của sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi lực của hủy diệt chi thần đang ở trong vầng sáng màu hồng phấn giao hòa lẫn nhau, dây dừa lẫn nhau. Khí tức màu hồng phấn kia bắt đầu dùng 108 cái trụ niệm lực làm khởi điểm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Từ màn sáng ủy ban thần giới nhìn lên liền sẽ phát hiện. Tại trên màn sáng vừa lúc mới bắt đầu chẳng qua là xuất hiện 108 quang điểm màu hồng phấn. Nhưng rất nhanh, những điểm sáng này bắt đầu hướng ra phía ngoài nở rộ sáng rọi, Từng bước, từng điểm, từng điểm bao phủ toàn bộ màn sáng. Ông! Ông! Hai tiếng vù vù vang lên. Thần giới lại một lần rung động, nhưng mà so với việc lúc trước, lần rung động lắc lưu này rõ ràng cường thịnh thêm vài phần. Điều này cũng biểu thị khoảng cách thời không loạn lưu tới thần giới lại gần hơn một bước ý niệm hủy diệt cường thịnh trên không trung quanh quần. khí tức sinh mệnh nồng đậm dường như hứng lấy tại phần cuối hủy diệt hai loại năng lượng khổng lồ hoàn toàn trái ngược nhau vậy mà tại thời khắc này hỗ trợ tương sinh lẫn nhau trên bầu trời hủy diệt chi thần cực lớn ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt của hắn dường như có thể thấm nhuần toàn bộ phía chân trời mà xa xa sinh mệnh cổ thụ cực lớn bởi vì thông thấu lộ ra kết cấu bên trong một đoàn quang mang màu xanh lục nồng nặc nhất đang bằng bằng tốc độ kinh người trào lên mà ra sau đó giống như là một cái nụ hoa thật lớn chậm rãi nở ra sinh mệnh nữ thần liền đứng ở chính giữa nụ hoa thân thể mềm mại của nàng cũng biến lớn hơn vô số lần cùng hủy diệt chi thần nơi xa đang nhìn lẫn nhau tại trong ánh mắt của nàng có chẳng qua là ôn nhu vô tận đường tam nhắm hai mắt lại giờ khắc này tại trên khuôn mặt của hắn còn lại cũng chỉ là vẻ thống khổ cái này cái này là dung niệm băng có chút không dám xác định nhìn màu hồng phần bên trên màn sáng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Bảy đại thần nguyên tố cũng là như thế. Bảy đại thần nguyên tội mới vừa tiến vào ủy ban thần giới càng là như vậy. Trên mặt mỗi người bọn hắn đang rung động, đồng thời cũng bắt đầu toát ra sắc mặt bi thương. Mà tình tự chi thần, phá hoại chi thần ở tại thần giới thời gian hơi ngắn, cả hai lại cũng không biết cái màu hồng phấn này ý vị như thế nào. Đây chính là sáng tạo. Đây chính là chân lý sinh mệnh cùng hủy diệt. Chính là sáng tạo chi lực. Đây là lực lượng thuộc về sáng thế. Âm thanh đường tam quanh quẩn ở tại bên trong Ủy ban Thần Giới. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thống khổ, nhưng cũng có được một phần cảm khái. Cho dù là chư thần ở Thần Giới cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy chi lực sáng tạo nở rộ đúng không? Khi bọn hắn chính tay nghe được đường tam nói ra những lời này mới dám xác định. Sáng tạo chi lực xuất hiện, ý vị như thế nào bọn hắn lại rõ ràng nhất? Sáng tạo là sự khởi đầu mới, đúng là cảnh tượng hủy diệt cùng sinh mệnh giao hòa về sau tạo ra sáng tạo chi lực. Sáng tạo chi lực là không gì làm không được. Có thể nói, thần giới tại lúc ban đầu xuất hiện chính là tại dưới tác dụng sáng tạo chi lực mà hình thành. Sáng tạo chi lực được vinh dự là một trong lực lượng sáng thế thần vĩ đại nhất. Ở tại bên trong thần giới có một cái truyền thuyết. Sáng thế thần nứt ra lực lượng của mình sáng tạo ra thần giới. Trong đó, sinh mệnh cùng thiện lương trở thành trụ cột toàn bộ thần giới. Mà hủy diệt cùng tả cấu thành phản diện của thần giới một cái thế giới có hai mặt mới đúng là thế giới chân chính, giết chóc tạo thành trật tự của thần giới, mà sáng tạo cùng trật tự chính là hạch tâm của thần giới. sáng thế thần tại sau khi hoàn thành sáng tạo thần giới, về sau liền biến thành năm khối hạt giống ở tại thần giới mọc dê nảy mầm. năm cái hạt giống này liền theo thứ tự là thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt cùng tu la. năm cái hạt giống này trải qua vô số năm sinh trưởng, dần dần đã có được trí tuệ của mình. Bọn hắn chính là năm cái khởi điểm cái thế giới này. Cũng là 5 vị thần vương mảnh thần giới này. Thiện lương cùng tà ác cấu thành tư tưởng cùng tâm tình. Mà sinh mệnh cùng hủy diệt lại sáng tạo ra toàn bộ thần giới. Nếu như nói thiện lương cùng tà ác đúng bầu trời thần giới. Như vậy hủy diệt cùng sinh mệnh. Chính là mặt đất của thần giới. tu la ở trung tâm điều hòa lấy tất cả trật tự ở giữa bầu trời cùng mặt đất. Cái này mới có thần giới. Đã có thần giới hiện tại. Giờ khắc này. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần một lần nữa tách ra sáng tạo chi lực mà lúc thần giới ban đầu sáng tạo ra mới có. Cái này có nghĩa là sáng tạo sẽ đem bọn họ cũng theo đó trở lại như cũ. Lúc sáng tạo chi lực tăng lên tới cực hạn, sinh mệnh cùng hủy diệt sẽ không còn tồn tại, tất cả lại từ đầu mà đến. Khi đó còn dư lại cũng chỉ là hai cái hạt giống đại biểu cho sinh mệnh cùng hủy diệt. Sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần cũng sẽ biến mất từ thần giới, kể cả đường tam ở bên trong chẳng ai ngờ rằng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần vậy mà lựa chọn phương thức dứt khoát như thế để ứng đối với trận đại kiếp nạn khó này của thần giới nếu như nói lúc trước đám thần cách phe đường tam đối với hủy diệt chi thần còn có phận út mãnh liệt như vậy giờ khắc này phận út trong nội tâm bọn hắn liền đã hoàn toàn biến thành khâm phục đúng vậy hạch tâm chủ niệm lực bị hủy thần giới mở rộng đã cơ bản hoàn thành dưới loại tình huống này nếu như nói còn có một loại lực lượng có thể làm cho thần giới khôi phục nguyên dạng Có được nội tình ngăn cản thời không chi lực. Như vậy cũng chỉ có sức mạnh sáng tạo cái thế giới này. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần dùng trở về bản nguyên làm đại giới. Đốt lên sáng tạo chi lực dùng để khôi phục thần giới. Hủy diệt chi thần vì sai lầm của mình trả giá là sinh mệnh làm đại giới. Vô luận lúc trước hắn làm sai qua cái gì. Giờ khắc này tại trong nội tâm tất cả người hiểu rõ tình hình cũng đã tha thứ cho hắn. Đây cũng là vì cái gì đường tam sẽ thống khổ như vậy. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần chính là hai vị cuối cùng của hạt giống ban đầu ở thần giới. Bọn họ rời đi cũng có nghĩa là toàn bộ lực lượng ban đầu của thần giới đã lặng yên biến mất. Nếu như không có tranh đầu trước kia, nếu như không phải hủy diệt chi thần khư khư cố chấp. Lúc này tập trung lực lượng ba đại thần vương bọn hắn, tăng thêm thần giới nhiều năm tích lũy. Ngăn cản phần thời không loạn lưu này cũng không phải là không có khả năng. Đừng tam thống khổ, đồng thời cũng bao gồm một tia hối hận. Nếu như hắn sớm một ít vận dụng thủ đoạn lôi đình Không phải bận tâm quan hệ hài hòa Ở giữa các vị thần vương Trong Ủy ban thần giới Có lẽ cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi Thế nhưng là hiện tại hối hận Đã không có sử dụng Sự thật đang ở trước mắt Bọn hắn có thể làm chỉ có thể là đem phần kết quả này Trở nên đỡ hơn một ít Trên bầu trời Trên người hủy diệt chi thần tàn mát ra Hủy diệt chi lực càng ngày càng mạnh Sinh mệnh nữ thần tàn mát ra Khí thức sinh mệnh cũng là như thế. Thân thể hai đại thần vương cao lớn, càng là ở tại trên không thần giới chậm rãi tới gần lẫn nhau. Bên trong ủy ban thần giới, đường tam thở sâu, đem tâm tình cực kỳ bi ai trong nội tâm chính mình áp chế xuống. Hiện tại hắn là đại não của cả thần giới, ngay tại lúc này không được phép hắn có nửa phần bung lỏng. Trước tiên ngăn cản đại kiếp nạn lần này rồi hãy nói. Tay phải nâng lên, tại bên trên màn sáng điểm một cái, lần nữa mới xuất hiện rồi cảnh tượng trống không bên ngoài. Thời không loạn lưu trước đó chỉ là một cái điểm nhỏ màu xám đã lớn hơn rất nhiều. Ở đây tất cả thần cách cũng đã có thể tinh tưởng nhìn thấy bộ dạng nó xoay tròn. Nó giống như là một đoàn mây mù màu xám bay nhanh hướng phía thần giới. Sắp đến rồi. Hai mắt đường tam hiếp lại, hai tay cùng lúc theo như ở tại chìa khóa trung tâm tâm thần giới. Thần lực tu là thần lập tức tựa như riêng phun trào lên phóng tới. Kinh quang mãnh liệt đem chọn ủy ban thần giới đều phủ lên đã thành cùng màu. Nhưng mà cỗ lực lượng khổng lồ này như là có tài khống chế, giống như là dương cung lên mà không bắn. Đường Tam bây giờ còn không thể phát động lực lượng ủy ban thần giới để khống chế niệm lực. Bởi vì sẽ quấy nhiễu đến hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần phóng thích sáng tạo chi lực. Cho nên hắn hiện tại không chỉ là phải đợi, hơn nữa cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Tin tưởng bọn họ có thể tại trước khi thời không loạn lưu tiến đến đem thần giới một lần nữa áp xúc quay về diện tích ban đầu. Khu vực màu hồng phấn bao trùm đã bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Trên không chung, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng dần dần bay đến cùng một chỗ. Bọn hắn liền như vậy trên không chung ngắm nhìn lẫn nhau. Ánh mắt hủy diệt chi thần rõ ràng có chút ảm đạp. Thực xin lỗi tiểu lục, đều là huynh rất cố chấp. Nếu như không là huynh bảo thủ, cũng sẽ không tạo thành hậu quả như thế. Thực xin lỗi muội. hắn sẽ không hướng đường tam chịu thua, nhưng đối mặt với vợ của mình. Trong lòng của hắn làm sao có thể không hối hận cơ chứ? Ánh mắt sinh mệnh nữ thần thập phần ôn nhu. Đừng nói những điều này, vô luận phát sinh cái gì muội đều cùng tại bên cạnh huynh. Lấy huynh làm chồng, muội cho tới bây giờ đều chưa bao giờ hối hận qua, cho dù là bất cứ chuyện gì. Hủy diệt chi thần dùng sức thở sâu. Nhưng mà trong đôi mắt đã biến thành màu tím như cũ có chất lòng chảy ra. Hắn mãnh liệt xoay người, hướng phía ủy ban thần giới lớn tiếng nói. Đường tam, kế tiếp phải xem các ngươi rồi. Nhất định phải bảo vệ tốt thần giới. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Nói xong câu đó, thân hình hắn bỗng nhiên hướng về phía trước lóe lên. Mở ra hai tay đem sinh mệnh nữ thần ôm chặt tại ngực mình. Đây là cái ôm giữa sinh mệnh và hủy diệt. Lúc màu tím kia cùng màu xanh lá trên không chung bỗng nhiên trùng hợp. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bên trong thần giới đều ngắn ngủi xuất hiện cảnh tượng thời không bất động. Chỉ có số ít thần cách mới có thể nhìn thấy. Trên không trung hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần dần dần dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một cái quang đoàn hồng nhạt thật lớn, sáng tạo chi lực cường thịnh cũng ở trong tích tắc này đem kết hợp cùng toàn bộ thần giới. Một cỗ lực hút cực lớn liền cư như vậy từ bên trong sáng tạo chi lực tóe phát ra. Vòng bảo hộ thần giới cũng nhanh chóng được phủ lên đã thành cùng màu. Sau đó bằng tốc độ kinh người bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, co rút lại. Bên trên 108 cái trụ niệm lực phóng xuất ra quang mang màu hồng phấn bỗng nhiên bay dựng lên không, đã trở thành trụ trời tiếp nối cả trời và đất. Hút lấy vòng bảo hộ thần giới không ngừng hướng vào phía trong, mà ở trong quá trình hướng vào phía trong thể tích đã co rút lại. Bên trên vòng bảo hộ thần giới kèm theo quang mang màu hồng phấn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Cái này rõ ràng cho thấy vòng bảo hộ bắt đầu dày hơn. Đừng tam dùng lực lượng nệnh đánh một chút vào bộ ngực của mình. Thành công rồi! Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần dung hợp làm cho sinh ra sáng tạo chi lực thành công. Mở rộng thần giới bắt đầu co rút lại. Nhiệm lực khổng lồ ban đầu của thần giới cũng bắt đầu thu về. Cái tốc độ co rút này tuy rằng kém hơn tốc độ thời không loạn lưu tiến đến. Nhưng thời không loạn lưu dù sao còn cách một đoạn. Tại trước khi thời không loạn lưu đến, thần giới khôi phục kích thước ban đầu hẳn là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần dung hợp về sau sinh ra sáng tạo chi lực. Còn có toàn bộ thần giới đều kèm theo một tầng phòng hộ. Đây chính là sáng tạo chi lực, sáng tạo vạn vật, sáng tạo chi lực sáng tạo tất cả nguyên tố. Thời không chi lực tuy rằng như trước sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với nó. Nhưng sáng tạo chi lực dùng sinh sôi không ngừng lấy sưng. Có nó tại đây nguy hại của thời không loạn lưu sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Tại sinh mệnh đi đến phần cuối, đồng thời hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng đem chuyện mình có thể làm, làm được cực hạn. Ông ông ông! Vù vù tiếp tục xuất hiện, thời không loạn lưu đã càng ngày càng gần. Thần giới tại sao khi ngắn ngủi ngương trệ tùy theo khôi phục bình thường. chư thần tập trung ở chung quanh ủy ban thần giới, nhất là các vị thần cách cấp một lúc trước trong chiến đấu tiêu hao cực lớn. Sau khi được sáng tạo chi lực thấm vào thần lực đều khôi phục được cấp độ đỉnh phong. Bảy đại thần nguyên tố, bảy đại thần nguyên tội vây quanh ở bên người đường tam, ngồi thành một vòng. Hiện tại, bọn hắn đã không hề đối địch, bọn hắn đều có được cùng chung mục tiêu Đó chính là thủ hộ thần giới, thủ hộ nhà của bọn hắn. Nếu như từ trong vũ trụ hướng thần giới nhìn lại liền sẽ phát hiện, bây giờ toàn bộ thần giới cũng đã biến thành hồng nhạt. Thời không loạn lưu đã càng ngày càng gần. Lúc này lại nhìn rời đi có thể phát hiện, nó hoàn toàn là một cái đám mây màu xám thật lớn. Bản thân đang đang không ngừng xoay tròn tốc độ cao, tại nơi trọng yếu của đám mây mơ hồ còn có quang mang không ngừng mà lập lòe. Cái thời không loạn lưu này càng là tới gần vị trí hạch tâm liền càng nguy hiểm. Bởi vì tại lúc chính giữa thời không chi lực áp xúc lợi hại nhất, đó thật sự có uy năng thay đổi càn khôn. Cái đoàn thời không loạn lưu này đường kính trọn vẹn vượt qua 100 km, cực lớn vô cùng. Bên trong ẩn chứa năng lượng càng là khủng bố trước đó chưa từng có. Tại trong quá trình hắn bay tới có thể mơ hồ nhìn thấy, những nơi đi qua cho dù là mặt trời lóe ra tia sáng để chịu ảm đạm vài phần. Giống như là trong vũ trụ chuyên môn mở ra một cái thông đạo tịch diệt tránh né các hành tinh. Tại bên ngoài thời không loạn lưu đúng một mảnh đám mây dài hẹp màu xám. Những đám mây này cũng đồng dạng là đang lần quẩn. Nhưng bản thân giống như là một cây roi dài, không phát ra âm thanh nhưng rất khủng bố. Thần giới có rút lại tốc độ rất nhanh. Trên bầu trời đoàn quang mang màu hồng phấn kia lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mờ phai nhạt. Nhưng toàn bộ thần giới tản mát ra sáng tạo chi lực nhưng là càng phát ra cường thịnh Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần Dùng hy sinh chính mình làm đại giới Đem chọn cái thần giới một lần nữa áp xúc Đồng thời cũng đem toàn bộ lực lượng chính mình đều dung nhập vào bên trong thần giới Dùng bản thân với tư cách ngăn cản lực lượng thời không loạn lưu từ lúc còn chưa bắt đầu va chạm Theo thần giới áp xúc, độ dày tầng ngoài thần giới nhanh chóng khôi phục Dần dần trở về trạng thái ban đầu Bình chứng dày đặc của thần giới cũng làm cho trong nội tâm tất cả thần cách an định hơn rất nhiều Những thần cách theo hủy diệt chi thần muốn mở rộng thần giới, cả đám đều hổ thẹn cúi đầu. Hiện tại tất cả mọi người hiểu được hải thần là rất đúng, hắn dự cả đúng là chính xác. Còn có cái gì có thể so sánh với thời không loạn lưu tạo thành tai nạn cơ chứ? Cuối cùng, đạo thời không loạn lưu thứ nhất đến từ phía ngoài đã đến. Đám mây màu xám bay bổng đã rơi vào mặt ngoài vòng bảo hộ thần giới. Lập tức toàn bộ thần giới đều kịch liệt sung dung. Nhưng mà được sáng tạo chi lực thủ hộ. Đám mây kia nhanh chóng tan vỡ Hóa thành hư vô biến mất Tốc độ của thời không loạn lưu cũng bởi vì Va chạm cùng thần giới mà trở nên rõ ràng giảm bớt Đạo mây thứ nhất va chạm Về sau nhanh chóng tận lực bồi tiếp đạo thứ hai Sáng tạo chi lực ngang nhiên nganh đón địch Bỗng nhiên lại hóa giải đạo công kích thứ hai Nhưng thần giới run dày Cũng trở nên càng thêm lợi hại Trong toàn bộ thần giới bộ là một mảnh Long trời lở đất Các loại ảo ảnh trùng trùng điệp điệp Một đạo kim quang từ đỉnh ủy ban thần giới bắn ra, hóa thành một cái màn hào quang thật lớn, đem ủy ban thần giới làm trung tâm tụ tập tới thần lực của đám thần cách tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tại trong phạm vi màn hào quang màu vàng, lúc trước lực lượng thời gian không gian dường như vặn vẹo kinh khủng, lập tức bị hoàn toàn ngăn cản. Tiểu vũ thấp giọng tại bên người đường Tam nói ra. Không giúp bọn họ một chút sao? Đường Tam lại cắn chặt răng lắc đầu. Còn không phải lúc. Đúng vậy. Bây giờ còn không phải lúc. Khoảng cách sáng tạo chi lực tan vỡ còn có thời gian. Mà lúc này đây, nếu như liền điều động lực lượng thần giới đi ngăn cản thời không loạn lưu bên ngoài, sẽ cùng sáng tạo chi lực chồng lên nhau, từ đó làm cho thần lực lãng phí. Nếu như xuất phát từ tình bằng hữu, đường tam đương nhiên có lẽ hiện tại liền phát động. Nhưng mà hắn không thể. Hắn không chỉ là bằng hữu của hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, càng là trưởng khống giả của thần giới. Hắn nhất định phải là thủ hộ toàn bộ thần giới, thủ hộ tất cả thần cách. Cho dù là lãnh khốc vô tình hắn cũng muốn đem tất cả thần lực trước mắt triển khai đến trình độ lớn nhất. Chỉ có như thế mới có khả năng bảo trụ thần giới. Oanh lên một tiếng nổ vang bên ngoài màn hào quang ủy ban thần giới. Thần giới kịch liệt run rẩy, đồng thời mặt đất bắt đầu giãn nứt, ngọn núi bắt đầu vỡ vụn. Toàn bộ thần giới đều đang kịch liệt dung chuyển. Đây chính là đại kiếp nạn của thần giới ngay cả đám thần vương cũng phải sợ hãi. Nếu không có như thế, bọn hắn sao sẽ cấp bách như thế? May mắn, lực lượng sáng tạo chi lực phòng hộ cực kỳ cường thịnh. Thần giới đã co rút lại, nếu không chỉ sợ chẳng qua là đám mây bên ngoài thời không loạn lưu, cũng có thể đem vòng bảo hộ thần giới nghiền rách nát. Quang mang màu hồng nhạt càng ngày càng mạnh. Tận khả năng đem thời không loạn lưu tạo thành phá hư ngăn cản được. Trong thần giới mặc dù đang chấn động, nhưng cuối cùng có còn không phá hư quá mạnh mẽ. Nhưng mà đường tam ở tại nơi trọng yếu bên trong ủy ban thần giới sức mặt như là càng ngày càng trầm trọng màu hồng phấn sáng người kia hoàn toàn là dùng tiêu hao thần lực hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần làm đại giới để duy trì hơn nữa chúng căn bản không có khả năng duy trì thời gian quá dài thời không chi lực va chạm cơ hồ là chính diện với toàn bộ thần giới không thể tránh né ban đầu đường tam còn ôm ý tưởng vạn nhất nếu như chẳng qua là xung đột bên ngoài thì tương đối dễ ngăn cản nhưng hiện tại xem ra Trận tai nạn này bọn hắn như là phải thật thừa nhận. Không có bất kỳ khả năng khác. Quang mang phấn hồng càng ngày càng mạnh. Một mảnh mây dài hẹp không ngừng bị sáng tạo chi lực ăn mòn. Nhìn qua, lực lượng tầng ngoài cùng của thời không loạn lưu đã dần dần vỡ vụn. Thể tích chỉnh thể cũng bắt đầu nhỏ đi. Mà thần giới như là tại sau khi nó trùng kích lù lù bất động. Dường như, ngăn cản cũng không phải là khó khăn như vậy. Nhưng mà, lúc quang mang màu hồng phấn cường thịnh đến mức tận cùng. Về sau quang mang cuối cùng bắt đầu suy giảm đi Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai điểm quang mang Tự như lưu tinh cản nguyệt hướng xuống đất mà rơi Màn hào quang ủy ban thần giới đối với hai điểm quang mang này căn bản không hề có tác dụng Hai điểm quang mang lập tức xuyên qua bình trướng Thậm chí xuyên qua đỉnh ủy ban thần giới Đi thẳng tới trước mặt đường tam Rơi vào trên hai tay đường tam Vành mắt đường tam một chút liền đỏ lên Hắn cắn chặt hàm răng cưỡng ép khống chế được không để cho nước mắt mình chảy xuống rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đúng là hai miếng tinh thạch óng ánh sáng long lanh. Một viên là hình ngôi sao tám cánh, bên trong dường như có vô tận mây mù màu tím đen đang kịch liệt dao động, dường như ẩn chứa hủy diệt chi lực cực kỳ thâm sâu. Một viên khác thì là hình dạng giọt nước tươi đẹp ướt át. Dù là chẳng qua là nhìn lên một cái đều có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực khổng lồ. Lúc hai viên tinh thạch này rơi vào trong tay Đường Tam, về sau toàn bộ ủy ban thần giới đều hơi hơi chấn động. Bản thân phong xuất ra thần lực chấn động so với trước lập tức cường thịnh rồi hơn gấp đôi. Ở đây đám thần cách cấp một tất cả đều là ánh mắt tối sầm lại. Bọn hắn tuy rằng không biết đó là cái gì, cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể đoán được. Đó là hạt giống. Hạt giống sinh mệnh chi chủng cùng hủy diệt chi loại lúc thần giới bắt đầu tồn tại. Đều là trụ cột của thần giới lúc trước. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần một lần nữa hóa thành hạt giống. Cũng có nghĩa là tính mạng của bọn hắn đã đi tới phần cuối. Âm thanh lạnh như băng quanh quẩn trên không trung, như như cũ là mười phần khí phách. Chúng ta có thể làm cũng đã làm, khổ sở cái gì, tiếp qua vạn năm nữa chúng ta còn sẽ trở lại. Hủy diệt chi thần. Chúng thần kinh ngạc nhìn về phía hai viên hạt giống trong tay đường tam, ngay cả đường tam chính mình cũng là như thế. Dù sao, hạt giống thần giới chưa bao giờ có thần cách nào nhìn thấy. Ý thức hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần vậy mà vẫn tồn tại. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Lại là năm chữ lạnh như băng phóng tới, như trước tràn ngập uy nghiêm Ta tha thứ cho ngươi Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, phó hoại thần cũng đã lệ rơi đầy mặt Uinh uinh uinh Thần giới kịch chấn, toàn bộ thần giới đều đang bên trong chấn động run rẩy lên Thông qua màn sáng trong trung tâm thần giới có thể mơ hồ nhìn thấy Chỉ là một chút vừa rồi, toàn bộ thần giới tựa hồ cũng trạch hướng vị trí ban đầu vài phần mà tầng khí tức hồng nhạt tít mãi bên ngoài tràn đầy sáng tạo cũng đã dần dần suy yếu, bắt đầu từ thịnh chuyển về suy. Đường tam thở sâu, chế trụ tâm tình kích động trong nội tâm chính mình. Đúng vậy, xin mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn hắn chẳng những một lần nữa áp xúc thần giới lại như cũ, càng là bằng vào thần lực hai đại thần vương, dùng hy sinh của bọn hắn làm đại giới. cứng rắn đứng vững được công kích thứ nhất của thời không loạn lưu. Kế tiếp phải nhìn xem chúng ta. Thời không loạn lưu đột kích, chúng thần chuẩn bị. Ta là tu là thần lúc này lập lời thề, thề cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Một lời đã xuất ra, tại chung quanh thân thể đường tam lập tức dâng lên nguyên một đám phù văn màu vàng. Những phù văn này bay lên trời, qua trong dây lát hóa thành một tầng quang sương mù mờ mịt từ đỉnh ủy ban thần giới tản mát ra. Ở trên trời hình thành một vòng quầng sáng màu vàng. Mỗi một vị thần cách tập trung ở chung quanh ủy ban thần giới đều có thể thấy rõ ràng. Tại loại thời điểm tai nạn tiến đến, còn có cái gì so với việc có thể tăng lên si khí chúng thần cơ chứ Bảy đại thần nguyên tố nhìn nhau một cái, cũng đồng thời nâng lên tay phải của mình, hướng trung tâm thần giới mà thể. Thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Bảy đoàn quang mang so với đường tam là không lớn lắm, nhưng phân biệt đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám cùng không gian trước sau dựng lên không. Âm thanh bảy vị thần nguyên tố cũng tùy theo truyền gia ủy ban thần giới. Âm thanh phá hoại thần dục sôi vang lên. Ta, phá hoại thần, thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Lại là bảy cái âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Bảy đại thần nguyên tội cũng là thần sắc trang trọng mà thề. Bên trong mắt bảy vị thần nguyên tố đều toát ra một vòng vui vẻ. Hỏa thần cười hắc hắc nói. Nhìn qua, bọn người kia dường như cũng không phải đáng ghét như vậy. Phẫn nộ chi thân nổi trận lôi đình. Ngươi nói ai? Hỏa thần hạc hạc cười cười nói Không phục thì sau này lại một mình đấu Bất quá Hiện tại ngươi là huynh đệ của ta rồi Phẫn nộ chi thần ngẩn người Mới nhếch miệng Ai thèm huynh đệ với ngươi chứ Quay về lại lại chỉnh đốn ngươi sau Dung niệm băng thở dài một tiếng nói Cái này còn để cho ta rời đi hay không Đường tam Ta thế nhưng là giả hơn ngươi đấy Tuy rằng oán trách Nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn Cũng đồng thời trở nên nghiêm túc lên Cùng tình tự chi thần bên người nhìn nhau cười cười, đồng thời trầm giọng quát. Thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Bên ngoài ủy ban thần giới, phần đông thần cách cấp 2 cấp 3, cùng với lượng lớn đám thần quan nghe một đám lời thể trang nghiêm kia. Nhìn từng vòng quầng sáng đại biểu cho chư vị thần cách cấp cao nhất thần giới tản mát ra. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể mỗi một vị thần cách, thần chi huyết mạch cũng bắt đầu xôi trào. Ở tại thần giới, bọn hắn đã qua quá nhiều thời gian an nhàn mà bây giờ nên đến lúc thiêu lên đốt nhiệt rồi. Thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Thể cùng thần giới cùng tồn cùng vong. Từng tiếng kêu gọi sục sôi ở tại chung quanh ủy ban thần giới bắt đầu vang lên. Từng vòng cuồng sáng mạnh mẽ hoặc yếu bắt đầu tùy theo nở rộ. Mà đang ở bên trong từng vòng cuồng sáng nở rộ, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Cả vùng đất ban đầu do sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần mang đến màu hồng phấn, chậm rãi rót vào trong đất thần giới. Toàn bộ thần giới vù vù cùng chấn động vậy mà tùy theo ổn định lại. Một cái kim quang sáng lạn khác, đúng lúc này từ đỉnh tháp ủy ban thần giới mãnh liệt phong tới. Ngang nhiên bắn vào không chung, chiếu sáng toàn bộ thần giới. Vòng bảo hộ màu vàng của thần giới rõ ràng hiện ra tại trước mặt mỗi một vị thần cách. Ngay sau đó... Từng đạo kim quang như tơ như sợi giống như từ bên trong ủy ban thần giới phân biệt liên tiếp đến trên người chúng thần. Chúng thần không chút lựa chọn khoanh chân ngồi xuống, đem thần lực bản thân không hề giữ lại hướng vào bên trong từng sợi tơ màu vàng kia. Lập tức, quang mang ở ủy ban thần giới trở nên càng thêm sáng rực. Toàn bộ thần giới đều tại chúng thần đồng tâm hiệp biến thành một cái quang cầu màu vàng thật lớn. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Màu vàng cường thịnh liền như vậy tại trong vũ trụ lóe ra, cứng rắn chống cự lại thời không loạn lưu cường hãn kinh khủng đang trùng kích. Mà thần giới cũng không còn run rẩy, lù lù bất động. Đây là thần lực chúng thần, càng là tín niệm chúng thần. Chúng thần đồng tâm hiệp lực ở tại thần giới một lần nữa áp xúc thần giới quay về kích thước ban đầu, trở nên phòng thủ kiên cố. Dùng đường tam cầm đầu, các vị thần cách cấp một phân biệt quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đem thần lực bản thân tiếp tục rót vào bên trong trung tâm thần giới. Mà đường Tam là người chủ điều khiển đối kháng. Hắn lúc này thân hình cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Từng đạo cường quang màu vàng không ngừng trên không chung lập lòe. Mỗi một lần lập lòe không khí đều vận vẹo một chút rất nhỏ. Nhưng kim quang trên người hắn cũng trở nên càng phát ra cường thịnh. Tiểu vũ không có thể cùng một chỗ cùng đường Tam, bởi vì đó đã hoàn toàn không cần thiết. Nếu như đường Tam chết rồi, nàng như thế nào lại sống một mình? Nàng ngay tại sau lưng đường Tam. Đem thần lực của mình tiếp tục không ngừng rót vào trong cơ thể đường tam. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thời không loạn lưu lúc này đã hoàn toàn cùng thần giới rán hợp lại với nhau. Kinh khủng loạn lưu điên cuồng phân giải lấy phòng hộ bên ngoài thần giới, ý đồ đem phá hư thần giới. Nhưng thần giới là cứng cỏi như vậy, mỗi một tầng vòng bảo hộ niệm lực bị phân giải, nhưng lập tức đã bị thần lực cường thịnh bổ sung. Nhưng mà... Vòng bảo hộ thần giới chấn động cũng từng bước tiếp cận tới hạch tâm thời không loạn lưu lóe lên càng phát ra lợi hại. Sắc mặt đường tam trầm ngương, thân là người chủ điều khiển chỉ có hắn rõ ràng tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Nhưng mà hắn cũng không có đáp án. Hắn cũng không biết cuối cùng thần giới có thể từ lần đại kiếp nạn này chạy trốn ra ngoài hay không. Bởi vì, tình huống trước mắt căn bản khó có thể phán đoán. Cỗ thời không loạn lưu này thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng là cực kỳ không ổn định. Lúc vừa mới bắt đầu là một mảnh mây dài rất cường hãn. Hầu như tiêu hao lực lượng hai đại thần vương mới đưa đám mây bên ngoài hóa giải. Nhưng kế tiếp, thời không loạn lưu hướng vào phía trong ngược lại trở nên suy yếu. Tại chúng thần dưới sự nỗ lực của thần giới một lần nữa ổn định lại. Thế nhưng là thời không loạn lưu lại tại sau một khắc tăng cường. Hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh. Đường Tam cũng không có biện pháp phán đoán cái hạch tâm thời không loạn lưu này cuối cùng cường thịnh tới trình độ nào. Không hề nghi ngờ. Hạch tâm thời không loạn lưu sẽ là tồn tại đáng sợ nhất trong đại kiếp Nhưng cũng là có mạnh có yếu Nhưng cường thịnh đến trình độ như thế nào Bọn hắn cũng không biết Nếu như quá mạnh mẽ Như vậy thần giới vỡ vụn sẽ không hề nghi ngờ Nếu như tương đối yếu kém Như vậy thần giới có khả năng tồn tại Vô luận tại nơi trọng yếu ẩn kia ẩn chứa đến tục cùng là thời gian chi lực hay là không gian chi lực Nhưng vô luận cái nào đều muốn vô cùng khủng bố Hiện tại Bọn hắn có thể làm chính là dùng trạng thái tối cường đi chống cự, tranh thủ thủ hộ toàn bộ thần giới. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đem thần giới co rút lại như lúc trước. Thần giới nếu muốn bảo tồn đã là không thể nào. Do đó đường tam mới có thể truyền đạt mệnh lệnh để cho mọi người chuẩn bị thoát ly. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ có tuyệt đại đa số thần cách vẫn lạc. Mà bây giờ, thần giới đã co rút lại hoàn thành. Hơn nữa bị hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Cho nên đường tam mới có thể lập lời thể, dẫn đầu chúng thần thủ hộ thần giới. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải kết quả xấu nhất, thần giới vẫn có thể bảo tồn được. Nương theo lấy thời không loạn lưu không ngừng tăng cường, toàn bộ thần giới lại một lần bắt đầu dung chuyển. Mặt đất bắt đầu vang tung tué, ngọn núi bắt đầu sụp đổ, trên bầu trời mây mù càng là từ từ tiêu tán. Tất cả bên ngoài thần giới đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Thời không loạn lưu giống như là một con cự thú màu xám, đều muốn đem chọn cái thần giới thôn phệ không còn một mảnh. Sợ hãi sao? Loại tâm tình này đã sớm không tồn tại nữa. Hiện tại tất cả thần cách có thể làm, đều là đem thần lực bản thân toàn bộ nở rộ ra. Nhưng là vừa lúc đó. Trong chi địa cấm thần, kịch liệt chấn động làm mặt đất dạ nứt, Tại thời điểm một trận chiến toàn lực của đường Tam cùng hủy diệt chi thần, rừng rậm nơi đây sớm đã bị san thành bình địa. Giờ khắc này, tháp cao chính giữa chi địa cấm thần cũng đang tại thần giới va chạm cùng thời không loạn lưu mà ẩm ầm sụp đổ. Một đạo khe hở cực lớn từ tháp cao ngược lại rơi trúng điểm trung tâm hướng hai bên lan tràn ra. Vừa lúc mới bắt đầu, cái khe hở này chỉ có dài 10 trượng, rộng 1 trượng. Nhưng rất nhanh khe hở tiếp tục mở rộng, mặt đất văng tung tué, cũng làm cho nó tăng tốc mở rộng mà ở trong cái khe đó chợt bắt đầu có từng đạo kim quang lan tràn hướng ra phía ngoài cái màu vàng dị thường này nồng hậu dày đặc mặc dù chỉ là quang mang nhưng như là hoàng kim thực chất sáng chói từng tiếng gào thét trầm thấp vang lên theo vừa lúc mới bắt đầu âm thanh còn thập phần trầm thấp nhưng rất nhanh cái âm thanh trầm thấp này liền trở nên cao vút đó là long ngâm tràn ngập phấn khởi không cam lòng oán độc long ngâm càng mang theo vô tận phá hư cùng dục vọng hủy diệt Âm thanh long ngâm kinh khủng tại toàn bộ không gian lưỡng lự, kim quang càng phát ra cường thịnh phóng lên trời. Tuy rằng kim quang này còn xa xa không thể so sánh với ủy ban thần giới bên kia phóng xuất ra màu vàng. Nhưng mà, sau khi kim quang này xuất hiện, chung quanh mặt đất vậy mà không hề run dày. Phải biết rằng, ở bình thường thần giới tuy rằng chặn thời không loạn lưu, nhưng mà bao nhiêu vẫn sẽ có một ít thời gian cùng không gian chi lực rót vào trong thần giới mới có thể tạo thành cảnh tượng sơn băng địa liệt ở thần giới bây giờ. Nhưng cái kim quang cường thịnh kia rõ ràng có thể làm cho những thời gian cùng không gian chi lực này đều bình tĩnh trở lại. Có thể nghĩ cái uy năng màu vàng này cường đại đến cỡ nào rồi. Ít nhất nó có thể làm một phương thế giới an ổn. Phanh lên một tiếng trầm đục. Một cái móng vuốt cực lớn từ bên trong biên giới khe hở thò ra. Lúc nó móc lên bên trên sắt mép vách núi, toàn bộ vách núi lập tức liền xuất hiện một cái vết lõm hình móng vuốt thật lớn. Nhưng mà cái lõm này liền to lớn có mấy trăm mét vuông Cái móng vuốt kia đúng là màu vàng Năm ngón tay Từng cái khớp xương đều đặc biệt vừa thô vừa to Bên trên từng cái khớp xương đều có một cái hình tròn nhô lên Cái nhô lên này giống như là một viên bảo thạch màu vàng khảm nạm tại trong đó Phía trên có ánh vàng rực sữa hình đinh ốc Phía trước móng vuốt đúng là nguyên một đám mũi nhọn sắc bén Cự chảo ngang trời xuất thế Lại là phanh lên một tiếng trầm đục Lại một có một cự chảo trèo lên vách núi Giống như đúc cái kia cự chảo lúc trước Ngay sau đó liền nhìn thấy hai cái cự chảo dường như đồng thời phát lực Hung hăng móc vào sát mép vách núi Toàn bộ vách núi đều chấn run lên một cái Tiếp theo trong nháy mắt Một đầu quái vật khổng lồ Đã ngang nhiên từ trong cái khe bay dựng lên Sự xuất hiện của nó Giống như là một tòa núi cao bay dựng lên Màu vàng mãnh liệt đem Một phương mặt đất này tất cả đều phủ lên Đã thành cùng màu Nó là khổng lồ bực nào Lúc nó chính thức xuất hiện mới có thể phát hiện Thì ra là một cặp móng vừa mới chèo lên vách đa chẳng qua là chân trước nhỏ của nó mà thôi. Hai chân sau càng tăng thêm sự kinh khủng, bắp đùi cực kỳ tráng kiện. Phía dưới kết nối lấy cự chảo cơ hồ là lớn gấp ba chân trước. Trên người nó lân phiến loe ra sáng rọi mỹ lệ. Mỗi một khối lân phiến đều là hình thoi, mà hai lù hình thoi giao nhau ở điểm trung tâm là hở ra. Cấu thành bốn đạo lăng tuyến trầm trọng, kiên cố, càng tràn đầy chi khí sắc bén. Dù chỉ là một khối lân phiến đều có vượt qua một mét vuông, mà thân thể cao lớn của nó có số lượng lân phiến khó có thể đếm được. Hai cánh cực lớn ở sau lưng mở ra, vòng bảo hộ bên ngoài thần giới và thời không loạn lưu tựa hồ cũng bị nó che đẩy. Phía trên đầu cực lớn, từng đám cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu mọc lên. Gai nhọn trên đỉnh đầu càng là một mực dọc theo lưng hướng về sau lan tràn đến phần đuôi. Cái đuôi của nó rất dài, mũi nhọn lại bỗng nhiên trở nên vừa thô vừa to đây là một con cự long khủng bố chiều cao gần nghìn trượng, cặp mắt nó màu đỏ như hồng bảo thạch, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hung tàn cùng cuồng bạo. Qua mang màu vàng nồng hậu dày đặc tại trên người hắn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thậm chí tại dưới thân nó chiếu rọi ra một cái quần sáng màu vàng thật lớn. Hai cánh hoàn toàn mở rộng ra, khiến thân thể cao lớn của nó hoàn toàn lơ lửng tại giữa không trung, lực áp bách kinh khủng trong không khí lượn lờ, nâng theo lấy gầm lên giận dữ từ trên người nó lập tức bắn ra khí huyết chi lực không gì sánh kịp rất có chi uy vạn thần tránh lui đúng vậy nó chính là vị bị phong ấn trong chi địa cấm thần chính vì có sự hiện hữu của nó lúc sinh mệnh nữ thần nghe xong tình tự chi thần nói hủy diệt chi thần vận dụng lực lượng của nó lúc này mới vội vã chạy tới hủy diệt chi thần cũng không có chính thức giao động phong ấn của chi địa cấm thần chẳng qua là rút lấy một chút lực lượng mà thôi mà bây giờ đại kiếp nạn thần giới tiến đến Thoáng buông lòng phong ấn Cuối cùng tại giới tác dụng thời không loạn lưu dẫn phát thiên địa chi uy Làm phong ấn trở nên bạc nhược yếu kém Mà vị này đã từng là một bộ phận tạo thành đại kiếp nạn thần giới lần thứ nhất Cũng cuối cùng thoát ra phóng tới Sở dĩ nói nó là một bộ phận Vì nó chính là một nửa bên trên thân thể của người khởi xướng cuộc đại kiếp nạn trước đây Chính là một nửa của long thần phân liệt ra Kế thừa lực lượng cơ thể khủng bố của long thần Bên trong thần thú đủ để có được thực lực cường đại như thần vương. Thậm chí còn vượt qua thần vương bình thường. Đó chính là cơm long vương. Long thần lúc trước đã từng tạo thành cho thần giới tai họa thật lớn. Dùng sức một mình chống lại ngũ đại thần vương. Về sau dùng tu là thần cầm đầu ngũ đại thần vương, phía dưới hợp lực mới đưa hắn đánh tan. Tu là thần dùng tu là kiếm chém súng một cái, đem phân liệt thành hai bộ phận. Hóa thành kim long vương cùng ngân long vương. trong đó Kim Long Vương kế thừa lực lượng cùng năng lực của Long Thần Mà Ngân Long Vương kế thừa năng lực khống chế nguyên tố của Long Thần Ngân Long Vương bỏ chạy chẳng biết đi đâu Kim Long Vương tại sau khi chết cưỡng ép hóa thành Long Kén không thể xuyên thủng Bị các vị thần vương phong ấn tại bên trong chi địa cấm thần này Lúc này chi địa cấm thần giao động Kim Long Vương cũng cuối cùng phá kén phong tới Chuyện sinh mệnh nữ thần lo lắng nhất rốt cục vẫn đã xảy ra Giống Giống Giống Kim Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét ba tiếng. Thân thể cao lớn mang theo lực uy hiếp không gì sánh kịp bỗng nhiên dựng lên không chung. Năng lực thân thể của nó thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức cho dù là thời không loạn lưu mang đến thần giới dung chuyển. Cùng với bên trong toàn bộ thần giới lúc này xuất hiện mảnh vỡ thời gian cùng không gian. Nhưng đều không thể sinh ra ảnh hưởng chút nào đối với nó. Những thời gian cùng không gian chi lực rơi vào trên người Kim Long Vương sẽ chỉ là tự động tiêu tán, nghiên nát, hóa thành hư vô. Bay vào không chung, đôi mắt Kim Long Vương tựa như hồng bào thạch hướng một cái phương hướng nhìn lại. Ánh mắt hung lệ trực tiếp liền ngưng mắt nhìn về ủy ban thần giới đang bắn ra đạo Kim Quang kia. Giống như một mảnh đám mây màu vàng cực lớn cấp tốc phiêu động. Kim Long Vương Phi có tốc độ cực kỳ khủng bố. Hắn kế thừa đúng là năng lực thân thể Long Thần. Đó cũng không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy. Kể cả thân thể của Long Thần có lực phòng ngự, tốc độ, tất cả đều là một bộ phận bên trong năng lực thân thể lúc này nó toàn lực phi hành ở tại bên trong thần giới chỉ có thần vương mới có thể so sánh bị chấn áp tại chi địa cấm thần không biết bao nhiêu năm lúc này trong nội tâm kim long vương còn lại cũng chỉ có căm hận vô tận khí tức hủy diệt kinh khủng trong không khí giao động trong đôi mắt màu đỏ như máu của nó dường như muốn phun ra lửa các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện truyền thuyết thần giới trên kênh H 2 X audio tại ủy ban thần giới Đừng tam trao mày, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú tại phía trên màn sáng trước mặt. Ở bên trong màn sáng đã là một mảnh màu xám, thời không loạn lưu hiện tại cùng thần giới đã nguyên vẹn dán cùng một chỗ, càng bằng tốc độ kinh người ăn mòn lấy. Song phương hiện tại kỳ thật chỉ có thể là hao tổn số lượng lẫn nhau. Nếu như cuối cùng bên trong Ủy ban thần giới, nhiệm lực đến từ chính nhân gian hạ giới tiêu hao hầu như không còn. Như vậy thần giới liền sẽ bị thời không loạn lưu triệt để phá hư, thậm chí là hóa thành cho bụi. Nhưng nếu như bên trong thời không loạn lưu ẩn chứa thời không chi lực trước tiên tiêu hao sạch sẽ, như vậy thần giới là có thể được thoát khỏi đại nạn. Nhưng vô luận như thế nào, thần giới lúc này tất nhiên là nguyên khí đại thương, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể khôi phục trình độ ban đầu. Nhưng mà, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nhưng lại để cho đường tam càng thêm lo lắng vẫn còn có một chuyện khác. Thần cách bình thường nghe không được âm thanh gạo thét từ phương xa. Cảm giác không thấy uy áp khủng bố từ phương xa. Thế nhưng thân là trưởng khống giả trung tâm thần giới, vẫn luôn đang cảm thụ được tất cả thần giới biến hóa, hắn lại làm sao có thể không cảm giác được cơ chức? Nó đã đến, nó đúng là đã phá vỡ phong ấn. Tại sau khi ngắn hủi nhíu mày, trong đôi mắt đường tam tàn mát ra quang mang cường thịnh trước đó chưa từng có. Cái chiến ý cường thịnh kia thậm chí so với lúc trước hắn đối mặt hủy diệt chi thần còn càng thêm mãnh liệt hơn. Nếu như nói, hắn và hủy diệt chi thần tranh đấu chính là lý niệm khác nhau. Nhưng ít ra, bọn hắn đều quý trọng cái thế giới này. Mà vị này sắp đến, ẩn chứa cũng chỉ có chi tâm hủy diệt cùng phá hư, nó thật sự muốn đem thần giới hủy diệt. Dùng thực lực bản thân nó, coi như là hủy diệt thần giới nó cũng có thể sống sót. Chỉ cần tìm một cái thế giới khác rồi đi phụ thuộc là đủ rồi. Nhưng điều này không có khả năng để nó thực hiện được. Đường tam thở sâu, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía tình từ chi thần bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Tình tự chi thần cũng cùng thần cách cấp một giống nhau. Đều hướng bên trong trung tâm thần giới rót vào lấy thần lực. Nhưng cái nhìn này của đường tam nhưng vẫn là lại để cho hắn lập tức cảm thấy. Cảm giác cường đại làm hắn nhanh chóng mở ra hai con ngươi hướng đường tam nhìn lại, trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Đường tam hướng tình tự chi thần nhẹ gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay, đồng thời ý bảo hắn không nên lên tiếng. Tình tự chi thần thông minh hạng gì, lập tức hiểu ý lặng yên đứng dậy đi vào bên người đường tam. Đồng thời còn dùng thần kỹ mô phỏng che giấu khí thức của mình Làm cho đám thần cách cấp 1 ở đây đều không có bất kỳ phát hiện nào Đường Tam bên này biến hóa Tiểu vũ đầu tiên cũng cảm giác được Cũng không khỏi mở mắt ra Nghi hoặc nhìn về phía đường Tam Nhìn tình tự chi thần đi vào bên cạnh mình Đường Tam đột nhiên kéo qua tay của hắn Sau đó tình tự chi thần chỉ cảm thấy một cái đồ vật thô ráp rơi vào trong lòng bàn tay mình Sau đó thân thể của mình khẽ động Dĩ nhiên cũng đã thay đổi vị trí với đường Tam Ngay cả tay tiểu vũ cũng biến thành khắc ở trên người hắn. Tình tự chi thần cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy tại bàn tay chính mình đúng là một cái tinh thạch nho nhỏ. Cái khối tinh thạch này đúng là con tho hình, toàn thân màu đỏ. Chỉ là vừa đụng một cái, tình tự chi thần chính là toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy khí tức núi thay biển máu từ trong tinh thạch nho nhỏ óng ánh đập vào mặt. Phía dưới thân hình chấn động, suýt nữa không khống chế được. Một trưởng đường tam đặt tại đầu vai hắn. Thân lực nhu hòa rót vào trong cơ thể tình tự chi thần. Tình tự chi thần lúc này mới ổn định thân hình, nhưng cũng là sắc mặt đại biến. Hắn một chút liền đoán được cái tinh hạch là cái gì rồi. Đó là hạt giống Tula, một trong ngũ đại hạt giống khi thần giới sáng thế. Cùng rất trọng yếu như lúc trước đường Tam thu lại sinh mệnh chi chủng, hủy diệt chi loại. Đây chính là Tula chi loại, chủ về trật tự. Âm thanh đường Tam tiếp theo trong ghé mắt vang lên tại bên trong thần thức hắn. Vũ hạng, từ giờ trở đi con tiếp nhận vị trí của ta. Bên ngoài có đại địch đã đến, ta nhất định phải rời đi ngay đón địch. Con bên này phải ổn định. Tình huống thời không loạn lưu trước mắt tạm thời ổn định. Con chỉ cần tiếp tục bảo trì thần lực phát ra cùng khống chế, tạm thời ổn định lại cục diện đúng là không thành vấn đề. Chờ ta giải quyết xong đại địch bên ngoài lập tức trở về để đổi cho con. Tình tự chi thần giật mình nhìn nhạc phụ của mình. Hắn muốn nói cái gì nhưng đúng là vẫn còn nuốt xuống. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ít ra hắn có thể xác định một sự kiện chính là vị nhạc phụ chính mình còn chưa từng có bỏ cuộc. Hiện tại cũng không phải thời điểm hỏi nhiều. Đường Tam lại hướng Tiểu Vũ đưa ra một cái ánh mắt an tâm, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Phiêu nhiên mà ra, trực tiếp biến mất tại tầng cao nhất Ủy ban thần giới. Tình tự chi thần linh hoạt nghiêng đầu nhìn về phía nhạc mẫu chính mình. Trong mắt Tiểu Vũ hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hương hắn nhẹ gật đầu. Ý bảo hắn dựa theo đường tam đi làm. Cái gì cũng không muốn hỏi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đường tam đã đi tới bên ngoài ủy ban thần giới. Không hề chủ trì trung tâm thần giới. Lúc này toàn thân hắn phát ra quang mang đã một lần nữa biến trở về tu la thần màu đỏ như máu. Nhất định phải kiên trì cùng. Trong nội tâm đường tam đúng là xuất hiện một cái ý niệm cầu nguyện trong đầu. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Hướng phía phương xa bay đi. Hắn biết rõ, tình tự chi thần kiên trì không được thời gian quá dài. Tuy rằng trải qua lần này tôi luyện, tình tự chi thần đã tiến bộ rất lớn. Nhưng hắn đúng là vẫn còn thần cách cấp 1, còn không phải thần vương. Chỉ cần còn chưa có thăng nhập vị trí thần vương, coi như là hắn cầm lấy hạt giống tu là thần chính mình cũng không có biện pháp khống chế trung tâm thần giới thời gian quá dài. Chính mình nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Thế nhưng là người kia thật sự có thể đủ tại trong thời gian ngắn giải quyết hay sao? Giống lên một tiếng Mới vừa ra màn hào quang màu vàng Ở Ủy ban thần giới Đường Tam liền đã nghe được âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc Ánh mắt nhưng tụ Đường Tam dung thân nhoáng một cái Hóa thành một đạo huyết quang thoáng qua Đã ngàn dặm Sau một khắc, hắn cũng đã chặn đường tại trước mặt thân ảnh màu vàng khổng lồ kia Dù là đã đoán được người tới là ai Nhưng khi hắn chính thức tận mắt Thấy vị trước mặt này vẫn là đồng tử thoáng Có rút lại một chút Khí huyết thật cường thịnh Thân là thần vương, năng lực thân thể đường tam không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất thần giới rồi. Thế nhưng là khi hắn lỡ lửng tại trước mặt Kim Long Vương, nhưng như cũ bị khí huyết chi lực trên người Kim Long Vương tản mát ra chấn kinh rồi, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, tại phương diện thân thể mình là không bằng Kim Long Vương trước mặt này. Kim Long Vương thật cường đại. Khó trách ngay cả chi địa cấm thần nó cũng xông ra được. Kim Long Vương nhìn thấy đường tam, Đôi mắt hồng bảo thạch cũng là hung quang đại phóng Tuy rằng thần cách trước mặt hình thái thay đổi Nhưng mà khí tức trên người hắn như không có biến đổi Là hắn, chính là hắn Lúc trước chính là hắn một kiếm chém ra, Làm cho mình biến thành một bộ phận thân thể Một kiếm chi uy kia Cho dù là thần hồn, thần thức đều đã chặt đứt Lại để cho long thần biến thành kim long vương cùng ngân long vương Vô luận là thân thể hay là tư tưởng Thậm chí là năng lực Tất cả đều biến thành hai cái thân thể độc lập. So với Long Thần thời kỳ lúc trước cường thịnh nhất có thể bằng vào sức một mình khiêu chiến Nam Đại Thần Vương. Bây giờ tranh lệch thật sự là quá xa. Nhìn thấy đường Tam xuất hiện, Kim Long Vương chính là phẫn nộ cực độ, sau đó chính là kiên kỵ cực độ. Đúng vậy, nó cũng sẽ sợ hãi. Lực công kích thần cách trước mắt này, hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau khi phân liệt thành Kim Long Vương, hắn chính là trước mặt tại các vị thần cách với hắn làm chủ công. Cuối cùng đành phải hóa thành long kén, cuối cùng bị phong ấn ở chi địa cấm thần. Lúc này mới vừa vạn đi ra liền lại gặp vị này, chẳng lẽ nói chính mình lại một lần nữa bị phong ấn lại sao? Không, tuyệt đối không thể được. Kim long vương ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn dài đến ngàn trượng đột nhiên tăng tốc, hắn trên không chung giống như là một viên lưu tinh màu vàng cực lớn và chạm thẳng đến đường tam. Đường tam biến sắc, tu là kiếm màu đỏ như máu phóng lên trời. Hắn dung thân nhoáng một cái đã dung nhập bên trong cử kiếm màu đỏ như máu. Tu la kiếm đạt được thần lực hắn rót vào, nhanh chóng hóa thành một chui cự kiếm màu đỏ dài đến hơn 10 trượng. Kiếm quang ngang trời xuất thế chém thẳng đến đầu Kim Long Vương. Nhân kiếm hợp nhất, năng lực cường đại của tu la thần. Nhưng mà, lúc này đường tam không có thi triển tu la huyết kiếm. Không phải là không muốn, mà là lực lượng không đủ. Hôm nay hắn từ bắt đầu phá vỡ phong ấn, vẫn là chiến đấu không ngừng. Cho dù là sau khi kết thúc chiến đấu, cũng căn bản không có thời gian trở lại khôi phục thần lực bản thân. Tuy thân là thần vương, tốc độ khôi phục thần lực nhanh hơn nhiều so với tuyệt đại đa số thần cách. Nhưng đồng dạng, khi hắn tiêu hao cực lớn, số lượng hắn muốn khôi phục cũng là cực lớn. Mà bây giờ, thần giới tuyệt đại đa số niệm lực đều dùng để đối kháng thời không loạn lưu rồi. Kim Long Vương lúc này phá vỡ phong ấn thật sự là không phải lúc. Lúc này đường tam tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu bằng 50% thời kỳ đỉnh phong của Tu La Thần. Đối mặt với kim long vương này tự nhiên là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Kim long vương cũng mặc kệ những thứ này, đắc thế không buông thà người. Thân thể cao lớn ngang nhiên đụng vào Tu La Kiếm. Trên cái đầu cứng rắn của nó có một cây gai nhọn màu vàng dài nhất tản mát ra kim quang cường thịnh. Bắt đầu từ đôi rồng, tất cả gai nhọn đều trật hiện sáng lên. Sau đó kim quang kia như là sóng cả một mực từ đuôi rồng kéo dài đến đỉnh, cuối cùng mới cùng Tu La huyết kiếm đụng vào nhau, đùng lên một tiếng giòn minh. Tu La huyết kiếm ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất bắn ngược dựng lên. Trên không trung hóa thành một đạo huyết quang, ít nhất bay ra trăm dặm có hơn. Mà Kim Long Vương nhưng chỉ là trên không trung lắc lư một cái thân thể. Trên độc giác có một cái lỗ hồng không lớn, thoáng sừng sốt một chút, hai mắt đỏ ngầu của Kim Long Vương lập tức tràn đầy tâm tình phấn khởi. Tên Tu La Thần mới này đã trở nên yếu đi so với Tu La Thần lúc trước, thật sự là nhỏ yếu hơn quá nhiều. Năng lực thân thể của Kim Lăng Vương không chỉ là thể hiện tại trên chiến đấu, đồng thời cũng là thể hiện bên trên khôi phục. Lỗ hỏng bên trên sừng nhọn nhanh chóng bằng tốc độ kinh người chữa trị. Đồng thời, thân thể cao lớn của nó tại một đôi long rực vỗ mạnh lần nữa tăng tốc. Hóa thành một đạo lưu quang lập tức liền đuổi theo đường tam hóa thành Tu La Kiếm. Đôi rồng thật dài hất lên. Cái đôi tựa như lăng nha trùy hung hăng oanh kích tại phía trên tu la kiếm. Lập tức, tu la kiếm lần nữa bay tứ tung lên. Không phải đừng tam không muốn né tránh, mà là tốc độ kim long vương thật sự là quá là nhanh, lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm lần thứ nhất cũng đã đem hắn va chạm thất điên bắt đảo, trong cơ thể thần lực bất ổn. Cái va chạm thứ hai theo nhau mà đến dĩ nhiên là không thể tránh ra. Thật mạnh, người này nhất định so với lúc trước bị phong ấn cảng cường đại hơn. Hóa thành Long kén nhiều năm như vậy, hẳn dĩ nhiên đều tại hấp thu thần lực ở thần giới. Tên gia họa ích kỷ này thậm chí không có tính toán lưu lại thần lực để nuôi dưỡng thần thù khác, mà là tất cả đều bị chính mình hấp thu. Bây giờ Kim Long Vương tuy rằng còn kém xa so với Long Thần lúc trước, nhưng là ít nhất tương đương với thực lực một vị thần vương. Đường Tam chỉ có một nửa lực lượng tu la thần lại như thế nào đối phó được nó. Hơn nữa, Kim Long Vương còn có năng lực khôi phục siêu cường. Thực lực chỉnh thể của nó tương đương với thần vương. Nhưng nếu như muốn đánh bại nó, hai vị thần vương lại đều chưa hẳn hiểu rõ. Bởi vì năng lực thân thể thần cách trên thực tế là không bằng thần thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà lúc trước thần thú có thể mang đến tai nạn lớn như vậy. Tâm niệm đừng tam thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều biện pháp ứng đối. Nhưng cuối cùng không có một loại phương pháp nào có thể giúp hắn tại trong thời gian ngắn chiến thắng Kim Long Vương. Thậm chí nếu muốn chiến thắng Kim Long Vương đều rất khó. Bất quá, lúc hắn lần thứ hai bị đánh bay đúng là vẫn còn chuẩn bị kỹ càng. Tu La kiếm tại bị đánh trúng trong nháy mắt, nó chật lui ra vài phần, không có bị man lực Kim Long Vương hoàn toàn trúng mục tiêu. Cho nên, tại sau khi bay ra rất nhanh đường tam liền khống chế được hình thái Tu La kiếm phi hành. Sau đó nhận thức chuẩn một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Vô luận là hắn có thể ngăn cản được vị Kim Long Vương này hay không. Đầu tiên hắn nhất định phải đem Kim Long Vương dẫn dắt rời đi mới được. Không thể để cho nó ảnh hưởng đến ủy ban thần giới bên kia. Nếu không chính là tai nạn của thần giới, đường tam hóa thân thành tu la kiếm bay nhanh về phía trước. Kim Long Vương một bên phẫn nộ gầm thét, một bên ở phía sau mau chóng đuổi theo. Thông qua phán đoán đối với tốc độ Kim Long Vương lúc này. Đường tam hiểu, nếu như mình không phải nhân kiếm hợp nhất mà nói, tại bên trên tốc độ lúc này nhất định không bằng Kim Long Vương nhìn qua vô cùng to lớn này. Cho dù là thực lực của chính mình không hư hại, Đều chưa hẳn có thể bay qua nó Long thần năm đó quả nhiên cường đại Khó trách tập trung chi lực ngũ Đại thần vương đời thứ nhất Mới miễn cưỡng đem nó chiến thắng Năng lực thân thể kim lăng vương Thật sự là quá mạnh mẽ Bất quá, đường tam sau khi nhân kiếm Hợp nhất tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng Hắn tận lực áp súc thân thể của mình Dần dần biến thành bộ dạng Tu la kiếm ban đầu Làm cho tốc độ phi hành của mình nhanh hơn Hơn nữa trên không chung không ngừng chuyển hướng Lợi dụng khuyết điểm thân thể khổng lồ của Kim Long Vương không ngừng kéo ra khoảng cách cùng nó. Kim Long Vương tuy rằng thường xuyên có thể toàn lực bộc phát tốc độ đuổi theo vài phần. Nhưng đường tam linh hoạt trốn tránh, cuối cùng là không thể thật sự đuổi theo kịp. Uinh, uinh, uinh. Thần giới kịch liệt ru rẩy một chút, liền cả bầu trời đều tại trong chốc lát trở nên âm u vài phần. Trong nội tâm đường tam dùng mình, thời không loạn lưu áp bách lại tăng cường. Ủy ban thần giới bên kia, vũ hạo có thể chống đỡ được hay không? Đúng lúc này, hắn khẽ động trong lòng, nhân kiếm hợp nhất Tu La Kiếm vậy mà thu được tâm thần hắn ảnh hưởng trên không chung cũng dừng lại một chút. Kim Long Vương tốc độ mau lẹ hạng gì? Chính là lợi dụng hắn dừng lại trong chớp nhoáng này, cũng đã đuổi theo từ phía sau. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, mở ra miệng rộng một cái liền cắn hướng về phía Tu La Kiếm. Răng rồng sắc bén tản ra hàn quang rậm rạp. Cho dù cái khẽ cắn này của nó chưa hẳn có thể lại để cho Tu La Kiếm chịu tổn hại nhưng nếu muốn dễ ruột chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thời khắc mấu chốt, đường tam biến thành tu la kiếm, trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một cái đường vân khác màu đỏ như máu. Ngay sau đó, tu la kiếm mãnh liệt uốn éo lại bỗng nhiên tăng tốc, cơ hồ là tại lúc suýt xảy ra tai nạn, trôi qua từ giữa hàm răng kim long vương. Sau đó thay đổi phương hướng thẳng tắp mà phi hành. Lúc này đây, hắn lựa chọn phương hướng lại là ủy ban thần giới bên kia. Kim Long Vương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng phấn khởi tiến lên. Long rực cực lớn mỗi một lần vỗ mạnh đều khiến thân thể cao lớn của nó tựa như di chuyển tức thời, bỗng nhiên vọt tới trước. Âm thanh đường tam tức giận vang lên. Kim Long Vương, ngươi cũng đã biết thần giới gặp phải thời không loạn lưu chính diện va chạm, một khi vòng bảo hộ thần giới bị phá. Thời không loạn lưu xông vào, ngươi cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Âm thanh Kim Long Vương âm lãnh tùy theo chấn động trong khắp cả không gian. Ta đương nhiên biết rõ thời không loạn lưu đến, thậm chí biết rõ so với các ngươi còn sớm hơn nhiều lắm. Bằng vào cảm giác siêu cường của bổn tọa, ta sớm liền phát hiện cái thời không loạn lưu kia rồi. Thần giới hủy diệt lại có quan hệ gì cùng bổn tọa cơ chứ? Hủy diệt mới là tốt nhất. Các ngươi những gia hỏa đáng giận này tự cho là đúng sao? Vậy mà dám can đảm phong ấn bổn tọa nhiều năm như vậy? Lần này, ta đã giúp cái thời không loạn lưu này đem cái thần giới này triệt để hủy diệt để xem các ngươi còn thế nào sinh tồn được. Dùng cường độ thân thể bổn tọa, coi như là thời không loạn lưu một lát cũng không có khả năng xúc phạm tới ta. Bổn tọa tự nhiên có thể tìm kiếm một chỗ không gian khác rời đi sinh sống. Hơn nữa, đã không có thần giới các ngươi, cũng tự nhiên không có thần giới tuần liệp giả. Đến lúc đó bổn tọa coi như là tiến về trước tất cả hành tinh, cũng không có người có thể quan tâm. Chờ ta tìm được một nửa thân thể khác của ta, long thần năm đó sẽ trở về. Khi đó, bổn tọa sẽ tự mình thành lập một cái thần giới thuộc về thần thú. Đem thần cách bọn ngươi, toàn bộ con người cũng biến thành nô lệ. Để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Nghe xong Kim Long Vương nói, đừng tam vẻ sợ hãi cả kinh. Rất hiển nhiên tên Kim Long Vương này đúng là sớm có dự mưu. Chỉ sợ hủy diệt chi thần đều nhận lấy ảnh hưởng của hắn, cho nên mới phải trở nên bảo thủ như vậy. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Việc đã đến nước này chỉ có chức hóa giải nguy nan trước mắt mới được. Kim Long Vương có một chút nói cũng đúng. Nếu như thần giới bị thời không loạn lưu thôn phệ, như vậy tất cả thế giới mà thần giới ban đầu khống chế chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là không có thiên thần tuần liệp giả tồn tại. Nhân gian rất có thể sẽ xuất hiện một ít vượt qua cực hạn ban đầu. Không có thần giới áp chế, lực lượng nhân gian cũng sẽ không còn cực hạn với bộ dạng ban đầu. Nói không chừng là có thể sản sinh ra mấy tên có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Năng lượng đạt tới trình độ nhất định, nếu muốn tiếp tục thăng hoa mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng loại hạn chế này tự nhiên sẽ không xuất hiện tại trên người Kim Long Vương. Dùng thực lực Kim Long Vương nếu như nó thật sự phủ xuống tại một cái hành tinh. Như vậy muốn hủy diệt một cái tinh cầu cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là tình huống đường Tam tuyệt đối không muốn thấy. Nếu quả thật đúng là như vậy, không biết có bao nhiêu tinh cầu sẽ bị Kim Long Vương nô dịch. Nếu để cho hắn sáng tạo ra một cái thần giới, như vậy, tất cả tinh cầu con người sẽ gặp đại tai nạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đường tam lại không có giảm bớt khống chế đối với thân kiếm. Như cũ là không ngừng thay đổi phương hướng. Nhưng chỉnh thể đúng là hướng phía ủy ban thần giới bay đi. Kim Long Vương tại toàn lực truy đuổi, sau một thời gian ngắn phát hiện mình không cách nào đuổi theo đường tam. Tốc độ của hắn cũng tùy theo thả chậm vài phần, liền như vậy ở phía sau theo sau đường tam. Không nên vùng vẫy, tu la thần Ngươi đúng là không có bất kỳ cơ hội nào Khi tức thần thức của hủy diệt Chi thần cùng sinh mệnh nữ thần Đã hoàn toàn dập tắt Cũng đã không thể cấu thành uy hiếp đối với ta Hiện tại, tại toàn bộ thần giới Cũng chỉ có ngươi còn có thể miễn cưỡng ngăn cản ta Ủy ban thần giới liền đã tới rồi Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ Nó có thể che chở ngươi sao Ta đã sớm thấy được chúng thần Trong thần giới đang ngăn cản thời không loạn lưu Ta không có trực tiếp ra tay Đánh vỡ bình trướng. Chẳng qua là cho các ngươi tiêu hao thêm một ít thời không loạn lưu mà thôi. Như vậy bồn tọa mới có thể trở nên càng thêm an toàn. Kim Long Vương kế thừa bộ phận trí tuệ của Long Thần. Chính như đường Tam đoán trước như vậy, rất nhiều chuyện đều là tại ở trong tính toán của nó. Lúc trước, hủy diệt tri thần đi vào chi để cấm thần, cũng là nó cố ý tản ra khí tức của mình cho hủy diệt tri thần sử dụng, dùng để phong ấn đường Tam. Chẳng qua là không nghĩ tới. Về sau đường tam vậy mà cứng rắn bằng vào máu cuống rốn của con trai đột phá phong ấn. Nhưng nó sớm đã cảm giác đến thời không loạn lưu vẫn phải tới, kế hoạch của nó cũng như trước có thể tiếp tục. Nó ngoài miệng mặc dù nói không sợ thời không loạn lưu. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm vẫn là kiêng kỵ. Nhất là uy năng khủng bố của nơi trung tâm thời không loạn lưu, nó cũng tuyệt đối không dám cứng rắn và chạm. Mà bản thân thần giới phòng ngự cũng đang không ngừng tiêu hao uy năng thời không loạn lưu, nó tự nhiên sẽ không suốt rột rời đi phá hư. Đừng nói thần giới nếu muốn đem thời không loạn lưu hoàn toàn ngăn cản được thì khả năng là rất nhỏ. Coi như là thật sự ngăn cản được, chúng thần trong thần giới tiêu hao cũng đã muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tại đây bên trong thần giới, còn có ai có thể ngăn cản nó. Thời điểm vừa rồi chiến đấu cùng đường tam, nó cũng đã nắm rõ ràng tất cả ở đây. Cho nên nó một chút cũng không nóng nảy. Chẳng qua là đuổi theo đường tam cùng đợi cơ hội tốt để chính mình toàn lực bộc phát. kim Long Vương thả chậm tốc độ. Phía trước đường tam cũng tự nhiên mà vậy thả chậm vài phần. Trên người hắn tản mát ra, thần lực chấn động rõ ràng giảm bớt. Cái này là chính bản thân hắn cũng không chế không được. Hôm nay tiêu hao thật sự là quá lớn. Lúc này bên trong thần giới niệm lực càng nhiều đều bị ủy ban thần giới rút sạch. Có thể nói hắn hiện tại chính là như cây không dễ. Nếu muốn khôi phục thần lực bản thân, tạm thời căn bản cũng không có khả năng. Nhưng mà đường tam không có nói bất luận cái gì cùng Kim Long Vương như cũ là kiên định hướng phía ủy ban thần giới bay đi. Tôi là thần, ngươi là ý định cùng ủy ban thần giới đồng quy vu tận sao? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không nóng lòng công kích ủy ban thần giới các ngươi. Ta sẽ cho đám thần cách chung quanh ủy ban thần giới đều nhìn thấy bổn tọa tạ tồn tại. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như trong nội tâm bọn hắn sinh ra khủng hoảng. Đối với ngăn cản thời không loạn lưu có thể yếu bớt hay không đây? Đến lúc đó Bổn tọa có thể nhìn thấy những đám thần cách các ngươi tại bên trong thất kinh bị thời không loạn lưu cắn nuốt. Điều này thật sự là quá mỹ diệu. Lời nói tà ác của Kim Long Vương làm Tu La là Kiếm dường như chấn run lên một cái. Thị lực Kim Long Vương kinh người hạng gì, tự nhiên thấy rõ ràng. Miệng rồng cực lớn thoáng nhúc nhích, tựa hồ là lộ ra một tia khinh miệt. Một đời thần vương mới này so với cùng thần vương lúc trước, quả nhiên vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Tu là thần này cũng không có gì đặc biệt, đáng tiếc. Thời không loạn lưu trở lại quá sớm, bằng không thì nói không chừng hủy diệt chi thần sẽ đem thần giới triệt để hủy diệt rồi. Một trận chiến của đường Tam cùng hủy diệt chi thần, tất cả đều tại bên trong cảm giác của hắn. Toàn bộ quá trình nó cũng đều nhìn ở trong mắt. Đường Tam từ đầu tới đuôi thể hiện ra sức chiến đấu chính diện, tại nó xem ra đều xa xa không bằng Tu La Thần năm đó. Hơn nữa tranh lệch còn tương đối không nhỏ. Hiện tại thông qua chiến đấu ở giữa lẫn nhau, nó cũng liền càng thêm xác định điểm này. Ủy ban thần giới cuối cùng nhanh đã tới rồi. Xa xa, trung quanh kiến trúc màu vàng nguy nga, tập trung lấy phần đông thần cách. Từng đạo kim quang như trước đang không ngừng hướng phía ủy ban thần giới mà tụ tập. Vũ hạo làm vô cùng tốt. Trong nội tâm đường tam hiện lên một tia vui mừng. Con rể hắn tại biểu hiện trong những ngày này đủ để sử dụng kinh diễm để hình dung. Nếu như không phải hắn, cục diện bây giờ khẳng định phải càng kém hơn. Xem ra, Ánh mắt con gái của mình quả nhiên là tốt hơn so với chính mình. Nếu như Kim Long Vương biết rõ đường Tam ở thời điểm này còn có thể nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm nó liền nhất định sẽ sinh ra cảnh giác. Đáng tiếc, nó cũng không có năng lực đọc được nội tâm. Cho dù có, nó cũng không thể nào làm được đi đọc nội tâm của một vị thần vương. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, đường Tam đã vùi đầu vào bên trong Ủy ban thần giới biến mất, không thấy gì nữa. Mà thân thể cao lớn của Kim Long Vương cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài màn hào quang Ủy ban thần giới. Nó đương nhiên là không vào được điều kiện tiên quyết là vòng bảo hộ Ủy ban thần giới có thể chống đỡ được nó tiến công. Kim Long Vương tựa hồ là muốn bày ra tình canh những lúc trước chính hắn nói. Mở ra hai cánh cực lớn, nó liền như vậy lơ lửng ở tại bên ngoài vòng bảo hộ Ủy ban thần giới. Nó cũng không có tiến công, mà là trong miệng phát ra một tiếng long ngâm điếc tài nhức óc. Vòng bảo hộ có thể ngăn cách thời không loạn lưu phía ngoài, nhưng đối với âm thanh liền không có hiệu quả gì ngăn cách. Đang tại toàn lực thúc giục thần lực đám thần cách lập tức bị đánh thức. Chính như Kim Long Vương đã nói như vậy, trước mặt mọi người thần nhìn thấy Kim Long Vương hình thể khổng lồ như vậy, càng toàn thân tản ra Kim Quang Cường Thịnh. Trong lúc nhất thời, chung quanh Ủy ban Thần Giới đã là một mảnh đại loạn. Cái này, đây là Kim Long Vương sao? Âm thanh nghi vấn, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ai cũng biết, Kim Long Vương xuất hiện vào lúc này, đối với khắp cả thần giới mà nói ý vị như thế nào. Nhất là một ít thần cách uy tín lâu năm, đối với câu chuyện Long Thần có thể là trí nhớ càng thêm khắc sâu. Bây giờ nên làm gì? Kim Long Vương kia có thể lập tức tiến công Ủy ban thần giới hay không? Uình, uình, uình. Nổ mạnh truyền đến, nhưng cũng không phải Kim Long Vương tạo thành, mà là tới tử ở thời không loạn lưu bên ngoài. Thời không loạn lưu vậy mà như trước đang tiếp tục tăng cường. Hơn nữa xu thế tăng cường không có dấu hiệu nửa điểm yếu bớt. Ở bên trong khí lưu màu xám đằng kia, từng đạo điện quang màu xám không ngừng lập lè, đem thần giới đều làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Kim Long Vương ngây ngang nói, các ngươi những thần cách ngu xuẩn này chạy nhanh dốc sức cố gắng ngăn cản thời không loạn lưu sao. Yên tâm, bổn tọa một chút cũng không nóng nảy, bổn tọa có thể đợi. Nó đương nhiên không nóng nảy rồi, mắt thấy chúng thần của thần giới đánh nhau chết sống cùng thời không loạn lưu. Trong nội tâm nó không biết vui sướng đến cỡ nào. Cục diện như vậy là nó hy vọng thấy nhất. Nó một chút cũng không sợ chúng thần ở thời điểm này quay ra đối phó với nó. Một cái là bản thân thực lực nó không sợ. Thứ hai trọng yếu hơn là đang phải đối mặt thời không loạn lưu. Những thần cách trước mắt này căn bản cũng không có lựa chọn khác. Hiện tại buông tha cho đối kháng thời không loạn lưu, thần giới lập tức cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên, bọn hắn coi như là biết kế hoạch của mình. Cũng chỉ là kiên trì đi đối phó thời không loạn lưu bên ngoài không chung. Kim Long Vương cảm thấy chính mình thật là rất thông minh. Thông minh ngay cả chính nó đều muốn tán thưởng. u u nổ mạnh không ngừng quanh quẩn. Ủy ban thần giới tản mát ra quang mang dường như cường thịnh thêm vài phần. Hiển nhiên là đường tam lại lần nữa tiếp quản trung tâm thần giới. Kim Long Vương mở ra hai tay, vây quanh vòng bảo hộ ủy ban thần giới phi hành một vòng. Cẩn thận quan sát đến chúng thần hoảng sợ cùng nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt nó vẻ đắc ý cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Thật là quá mỹ diệu. Cố gắng lên đây đám thần cách ngu xuẩn. Ông thanh đừng tam lạnh như băng từ bên trong ủy ban thần giới truyền ra, quanh quẩn trên không trung. Lại để cho mỗi một vị thần cách đều có thể rõ ràng nghe được. Ngu xuẩn chính là ngươi mới đúng. Ban đầu ngươi thật sự có cơ hội hủy diệt thần giới. Đáng tiếc, ngươi tuy rằng kế thừa lực lượng cùng năng lực thân thể của Long Thần, nhưng không có kế thừa trí tuệ Long Thần. Tại điểm này ngươi so với Ngân Long Vương còn kém xa rồi. Lúc trước Ngân Long Vương tại sau khi phân liệt đi ra còn biết trước tiên đào tộc Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại chỉ biết ngây ngốc mà liều mạng. Cho nên mới bị phong ấn nhiều năm như vậy. Lần này cũng giống như vậy. Ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Chỉ có điều từ lúc này về sau ngươi liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Ban đầu đám thần cách hoảng loạn. Thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lời của thần vương không thể nghi ngờ là lực lượng để cho mọi người bình tĩnh. Kim Long vương ngần người. Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn nói chuyện giật gân sao. Trong miệng nó tuy rằng nói như vậy, nhưng chậm rãi phe phẩy long rực cực lớn, hướng lui về phía sau rời đi. Một trận chiến của đường Tam cùng hủy diệt chi thần vẫn là để lại cho nó ấn tượng khắc sâu. Nó còn rõ ràng mà nhớ rõ, tại trong trận chiến ấy hủy diệt chi thần là như thế nào từng bước một rơi vào cạm bẫy đường Tam. Cuối cùng tại dưới tình huống thực lực tuyệt đối chiếm ưu thế mà thua trận. Chẳng lẽ nói... Hiện tại ngay lúc này, người trước mắt này cũng có năng lực thay đổi càn khôn sao. Tuy rằng trong nội tâm không tin, nhưng Kim Long Vương vẫn là thà rằng tin còn hơn. Hủy diệt thần giới. Vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên hủy diệt thần giới rồi hãy nói. Coi như là thời không loạn lưu phía ngoài tạo thành tạo thành tổn thương nhất định cho mình. Cùng lắm thì tìm tinh cầu thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc ngủ say là được. Ngược lại chính mình cũng đã thành thói quen chịu được cô đơn lạnh lẽo. Vừa nghĩ... Hai cánh cực lớn của Kim Long Vương đột nhiên vỗ mạnh, thôi động thân thể khổng lồ của nó bỗng nhiên hướng không trung bay lên. Phối hợp thời không loạn lưu chính là đơn giản nhất. Nó chỉ cần đem bình chứng thần giới đánh ra một khe hở. Kế tiếp thời không loạn lưu có thể hoàn thành tất cả, đem chọn cái thần giới hủy diệt. Đúng lúc này, hai đóa ngọn lửa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai bên ủy ban thần giới. Thời điểm hai đóa ngọn lửa vừa mới xuất hiện không thu hút chút nào. Một đám lửa đúng là màu đỏ, một đám khác đúng là màu lam. Nhìn qua bất quá là đơn giản nhất, hai lùn hỏa diễm trông rất mộc mạc mà thôi. Nhưng mà hai ngọn lửa này cơ hồ là qua trong dây lát liền thay đổi ánh mắt. Một đám biến thành màu đen, một đám khác biến thành màu trắng. Trong chốc lát, toàn bộ thời gian, không gian chung quanh ủy ban thần giới tựa hồ cũng mãnh liệt dừng lại một chút. Ngay sau đó, hai ngọn lửa bỗng nhiên kéo dài, rõ ràng liền như vậy biến thành hai thanh kiếm sắc bén. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, thượng thiện nhược thủy. Một cái giọng nam trầm thấp vang lên, tả khí lẫm nhiên. Lập tức ở giữa thiên địa có một cỗ mờ mịt dường như đến từ hồng mông chi khí bỗng nhiên bay lên. Bầu trời biến thành màu trắng, mặt đất biến đã thành màu đen. Tại đây trong tích tắc, giống sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần trước đây không lâu đồng thời bộc phát ra. Thân thể cao lớn của Kim Lăng Vương lập tức giống như đụng vào một tầng bình chứng vô hình, bị cưng rắn bắn trở lại. Khắc bạch song kiếm hai bên ủy ban thần giới lập tức hóa thành hai đạo lưu quang. Lập tức phá không dựng lên, hướng phía Kim Long Vương kích xạ phóng tới, hai thanh thần kiếm đón gió tăng vọt. Không chỉ có như thế, trên đỉnh ủy ban thần giới một cái huyết quang khắc đồng dạng phá không dựng lên, cùng Hắc bạch song kiếm tụ hợp cùng một chỗ. Ba thanh thần kiếm hóa thành ba đạo cường quang đem Kim Long Vương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chưa bao giờ có sợ hãi cực lớn xuất hiện ở trong nội tâm Kim Long Vương. Đối mặt ba thanh thần kiếm kia, nó chỉ cảm giác long lân toàn thân mình dường như đều bị run rẩy, Thân thể của mình dường như cũng bị chúng phân liệt, cảm giác tử vong bỗng nhiên phủ xuống. Giống, giống, giống. Nó đen cuồng giống giận, vỗ mạnh lấy hai cánh chính mình, đều muốn toàn lực đào tẩu. Nhưng giờ khác này, toàn bộ thần giới dường như đều được ba đạo kiếm quang khống chế pháp tắc, nó thì như thế nào có thể bỏ chạy được. Âm thanh đường tam lạnh như băng vang lên bên tai kim long vương. Ta nói rồi, ngu xuẩn chính là ngươi. Giờ khắc này, Kim Long Vương cũng đã hiểu được, thế nhưng là nó hiểu ra có chút quá muộn. Có thể uy hiếp được sự hiện hữu của nó, tại bên trong thần giới cũng chỉ có thần vương. Cái thần kiếm màu trắng kia đúng là thượng thiện nhược thủy do thiện lương chi thần biến thành. Thần kiếm màu đen thì là tạc khí lẫm nhiên do tà ác chi thần khống chế. Hơn nữa còn là tu la huyết kiếm khống chế trật tự của tu la thần. Ba kiếm hợp nhất đã là trong tay toàn bộ tất cả pháp tắc thần giới. Cho dù là năm đó nguyên vẹn Long Thần đối mặt một kiếm như vậy cũng phải tránh lui. Chứ nói chi là chỉ có kim Long vương như bây giờ. Mà một kiếm trước mắt này gọi là tam giới thẩm phán chi kiếm, đang là thế giới thiện lương, thế giới tà ác cùng thế giới tu la. Năm đó, Long Thần tạo thành đại kiếp nạn cho thần giới, về sau ngũ đại thần vương của thần giới rút kinh nghiệm sương máu. Hiểu được các vị thần vương thiếu khuyết thủ đoạn công kích mạnh mẽ, Lúc này mới tập trung ở cùng một chỗ nghiên cứu ra tam giới thẩm phán chi kiếm này Nếu như sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần vẫn còn Còn có thể cho bên trên tam giới thẩm phán chi kiếm Tăng cường sinh mệnh cùng hủy diệt chi lực Mà bây giờ sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần Tuy rằng đã vẫn lạc Nhưng hạt giống bọn hắn cũng tại trong tay đường tam Bởi vậy, một kiếm trước mắt này tuy rằng không hoàn chỉnh Nhưng uy năng thực sự so với thời kỳ nguyên vẹn không xê xích bao nhiêu Trong Ủy ban Thần Giới, tình tự chi thần cắn chặt răng. Lúc này trên chán hắn đã là nổi gân xanh, toàn thân càng là đang run rẩy không ngừng. Tại ở bên trong màn sáng trước mắt hắn, tất cả tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Áp lực cực lớn, thậm chí làm trong cơ thể hắn thỉnh thoảng xuất hiện âm thanh xương cốt ken két. Cực hạn, đây là cực hạn. Hắn đã càng ngày càng tiếp cận khả năng thừa nhận cực hạn của chính mình rồi. Mà phần cực hạn này từ lúc 10 phút trước cũng đã xuất hiện. Thế nhưng là hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì được Mà nói trở lại cũng buồn cười Nguyên nhân xuất hiện cực hạn vậy mà là bởi vì nhạc phụ hắn Vì thần vương đường tam kịp thời chạy về Nhìn thấy đường tam trở về trong nháy mắt Tình tự chi thần lập tức có chút thư giãn Lực áp bách cường đại lại làm hắn một chút đã đến biên giới cực hạn Nhưng mà đường tam lại rót vào một cỗ thần lực Giúp hắn ổn định lại trung tâm thần giới Về sau trầm giọng nói cho hắn biết Hiện tại hắn còn nhất định phải tiếp tục kiên trì, vẫn không thể được thay thế. Lúc ấy tình tự chi thần có chút trợn tròn mắt, hắn nói như thế nào đều là thần cách cấp một, còn phải tiếp tục kiên trì. Thế nhưng là hắn đã sắp gánh không được nữa rồi. Sau đó đường Tam chỉ nói một câu, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ được. Kim Long Vương đã đến. Đây chính là đường Tam nói cho hắn biết. Tình tự chi thần lúc ấy chấn động toàn thân lập tức ý thức được vì cái gì nhạc phụ chính mình tại thời khắc mấu chốt rời đi. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Thân là thần cách cấp 1, hắn có thể tại đây kiên trì lâu như vậy đã đủ để tự kiêu ngạo rồi. Phải biết rằng, cho dù là thần vương ở chỗ này, muốn thừa nhận áp lực cũng như cũ là cực lớn. Mà hắn hiện tại nhưng vẫn chống đỡ được, chống đỡ lấy khu động toàn bộ lực lượng thần giới đối kháng thời không loạn lưu, không cho thần giới bị nghiền nát. Mà đang ở thời điểm hắn cắn chặt răng, hắn nhìn đến bên người nhạc phụ có hai vị thần cách. Hai luồng khí tức quen thuộc mà ở thời điểm này đối với khắp cả thần giới mà nói, đều có nghĩa là thần hy vọng. Đó là hai vị thần vương. Thiện lương tri thần cùng tà ác tri thần tại thời khắc quan trọng nhất đã trở về. Lúc trước, hủy diệt tri thần đột nhiên phát động phong ấn đường tam. Đường tam trên thực tế mặc dù có làm chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cũng không được cho sung túc. Khi đó hắn coi như là muốn liên hệ hai vị thần vương tà ác cùng thiện lương ở hạ giới cũng làm không được. Bởi vì muốn liên hệ thần cách ở hạ giới, nhất định phải thông qua trung tâm thần giới để tiến hành. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần thế hệ này đúng là đời thứ hai ở thần giới. Lực lượng của bọn hắn so với đường tam, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng còn hơi có chênh lệch. Nhưng là như cũ là thần vương tồn tại. Về sau đại chiến một trận cùng hủy diệt chi thần hao hết tâm lực. Đường tam cuối cùng cũng cầm lại trung tâm thần giới. Khi đó hắn trở lại ủy ban thần giới, làm chuyện thứ nhất trên thực tế chính là liên lạc cùng thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Hắn tiêu hao cực lớn, khi đó hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng là như thế. Mà cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh lại để cho hắn hiểu được, thần giới phải tập trung toàn bộ lực lượng để ứng đối tai nạn có khả năng đến. Nhất là khi đó thần giới còn bị hủy diệt chi thần mở rộng. Mà hai đại thần vương thiện lương cùng tà ác tại sau khi nhận được đường tam thông chi về sau đã ở trước tiên trở về. Vì cái gì vừa rồi đường tam ở bên ngoài mang theo kim long vương đi vòng quanh. Hắn đương nhiên không phải là bắn tên không đích. Cũng là bởi vì hắn đang tính toán hai đại thần vương sắp trở về, đang tranh thủ thời gian. Rồi sau đó, hắn không nghĩ qua là thời điểm bị kim long vương đuổi theo đã tiếp nhận được tin tức hai đại thần vương trở về. Lúc này mới phía dưới kinh hỷ quay về trung tâm thần giới. Chính như hắn nói như vậy, chính thức ngu xuẩn đúng là Kim Long Vương Hắn sơ suất quá Hắn thậm chí quên mất còn có thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tồn tại Kim Long Vương kế thừa năng lực thân thể Long Thần Nhưng rất hiển nhiên nó không có kế thừa trí tuệ Long Thần Phải biết rằng lúc trước Long Thần bằng vào năng lực cùng trí tuệ bản thân cường đại Mới có thể đem thần giới hầu như quấy vỡ Cũng không phải là lực lượng thuần túy Kiên trì, nhất định phải chịu đựng Thân thể tình tự chi thần đã bắt đầu có chút run rẩy. Nhưng mà hắn như cũ cắn chặt răng. Hắn biết rõ thời khắc quan trọng nhất đã đến gần. Chỉ cần mình kiên trì đến khi ba đại thần vương trở về trung tâm thần giới. Như vậy lần này ngăn cản được thời không loạn lưu khả năng lên tăng cường đến trình độ lớn nhất. Ba luồng quang mang đen, trắng, đỏ trên không trung ngưng kết cùng một chỗ. Lúc này đã biến thành một cái cự kiếm ba màu ngang trời xuất thế. Kim Long vương đều muốn bỏ chạy. Nó thậm chí ngay cả tâm tư đối kháng đều không thể sinh ra. Cái kia căn bản chính là lực lượng áp chế tuyệt đối, áp chế tuyệt đối từ pháp tắc. Thần giới đúng là vẫn còn thống trị tại trong tay chúng thần. Đường Tam hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước thượng lương chi thần cùng tà ác chi thần đời trước rời khỏi thần giới. Lúc ấy đã từng rất nghiêm túc nói ra đối với hắn, Tam giới thẩm phán chi kiếm chính là chuyên môn để đối phó với Kim Long Vương. Có một ngày nào đó Kim Long Vương sẽ nghĩ biện pháp đột phá phong ấn, mà lúc kia chính là ngày chết của nó. Kim Long Vương này chưa trừ diệt, luôn luôn là tai họa ngầm của thần giới. Mà ở trước mặt tam giới thẩm phán chi kiếm, nó thậm chí ngay cả cơ hội một lần nữa hóa thành long kén cũng sẽ không có. Giờ khắc này đang ân chứng điểm này, Kim Long Vương dốc sức liều mạng vỗ mạnh hai cánh bỏ chạy ở phía trước. Thế nhưng là thân thể của nó giống như là bị vật gì dẫn dắt. Như trước bị tam giới thẩm phán chi kiếm dần dần đuổi theo càng gần. Cái này còn may mắn là không có hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần phụ trợ. Bằng không mà nói, cái tam giới thẩm phán chi kiếm này sớm đã đem nó chém giết. Ngũ đại thần vương hợp lực, vậy cho dù trực tiếp đối mặt thời không loạn lưu đều có thể trọi cứng một đoạn thời gian. Giống lên một tiếng, kim long vương lúc này đã hoàn toàn hiểu được, thế nhưng là đã quá muộn. Trong lúc đó, trong hai tròng mắt hồng bảo thạch của nó giống như hiện lên hung lệ chi khí trước đó chưa từng có. Trong giây lát nó vậy mà quay lại thân hình, bay thẳng đến hướng ủy ban thần giới. Đối mặt với nguy cơ sinh tử nó cuối cùng cũng một lần thông minh. Hoặc là nói tại dưới tình huống nó đã không có thể trốn trốn được sẽ có tâm tư ngọc nát đá tan. Không tốt. Trong nội tâm tôi là thần đường tam, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra Kim Long Vương lúc này là muốn làm cái gì? Hắn muốn trùng kích vòng bảo hộ Ủy ban thần giới. Chân vỡ vòng bảo hộ, phá vỡ chi lực khống chế của Ủy ban thần giới đối với thần giới. Mà Ủy ban thần giới với tư cách trung tâm thần giới, tuy rằng đã bị pháp thắc bảo hộ, nhưng lúc này bên trong Ủy ban cũng không có một vị thần vương nào chủ trì. Càng là đang chọi cứng lấy thời không loạn lưu đến từ chính bên ngoài. Đúng vậy, đây là thời khắc mấu chốt tràn đầy nguy cơ. Tên Kim Long Vương này rõ ràng chính là cầu sống bên trong cái chết, dưới loại tình huống này làm ra dễ rổ cuối cùng. Một khi ba đại thần vương do động quyết tâm chém giết nó, nó sẽ có thể có một đường sinh cơ. Làm sao bây giờ? Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cơ hồ là đồng thời hướng tu la thần đường tam phát ra hỏi thăm. Hiện tại đường tam như cũ là chủ đạo. Giết. Đường tam không do dự, thời gian này cũng không được phép hắn do dự. Kim Long Vương là tai họa ngầm quá lớn, là trọng yếu nhất. Dùng tình huống hắn hiện tại căn bản cũng không có khả năng lại phối hợp thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần phát động tam giới thẩm phán chi kiếm lần thứ hai. Hiện tại không giết Kim Long Vương, có lẽ cũng không có cơ hội nữa rồi. Chỉ có trước tiên đem nó chém giết rồi hãy nói chuyện khác Vòng phòng hộ ủy ban thần giới coi như là tan vỡ Bản thân thần giới nội tình hùng hậu cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian thời không loạn lưu Cũng còn có cơ hội Mà một khi lại để cho Kim Long Vương thoát khỏi nhất kích tất sát này Tại lúc nó đảo loạn Mới thật sự là tai nạn phủ xuống thần giới Toàn thân Kim Long Vương dâng lên một cỗ hỏa diễm màu vàng sáng ngời Thân là thần thú nó cũng có được năng lực cùng loại với đám thần cách Lúc nó quay lại thân hình Về sau cảm nhận được sát cơ sau lưng không giảm trái lại còn tăng. Nó đã biết rõ chính mình cuối cùng cơ hội chạy trốn để thoát khỏi cái chết đã không có. Đã như vậy thì ngọc đá cùng tan. Thân ảnh màu vàng khổng lồ trên không chung vậy mà nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà nương theo lấy thân thể hắn thu nhỏ lại. Tốc độ dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. Rõ ràng lại để cho tam giới thẩm phán chi kiếm toàn lực thúc giục sau lưng không có biện pháp tại trước tiên đuổi theo nó. Ủy ban thần giới đã gần ngay trước mắt. Chết. Chết đi, các ngươi đều phải chết. Kim Long Vương điên cuồng hưu to, âm thanh long ngâm phẫn nộ chấn động toàn bộ thần giới. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, vị trí chui kiếm của tam giới thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên hướng về sau phụt lên ra thải quang ba màu. Thôi động tam giới thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên bộc phát, tốc độ lập tức bạo tăng. Cơ hồ là lóe lên đã đến sau lưng Kim Long Vương. Xẹt lên một tiếng, Kim Long Vương tuy rằng thu nhỏ lại. Nhưng thân thể cao lớn như trước bỗng nhiên trên không chung ngừng lại một chút. Liền cứ như vậy ngưng kết ở giữa không chung. Tiếp theo trong nháy mắt, chỗ miệng vết thương tại sau lưng nó quang mang ba màu phá lưng phóng tới. Thân thể khổng lồ của nó cũng bắt đầu kịch liệt run dày bên trong vỡ vụ. Mà lúc này khoảng cách của hắn với vòng bảo hộ Ủy ban thần giới cũng đã là gần trong gang tấc Giống lên một tiếng. Trong miệng Kim long Vương bỗng nhiên bắn ra gầm lên giận dữ cuối cùng. Từ khi thoát ly phong ấn đến bây giờ. Mới bất quá mới một canh giờ mà thôi. Tính mạng của nó tại công kích của tam giới thẩm phán chi kiếm đã đi đến phần cuối. Nó rất là không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Đột nhiên miệng rồng mở lớn. Một đoàn kim quang từ trong miệng nó phun ra. Lúc này đoàn kim quang thoát ly thân thể của nó. Tiếp theo trong nháy mắt, đôi mắt màu đỏ của nó lập tức mở đi. Nhưng cho dù là ánh mắt ảm đạm đi rồi cũng như trước là rất nhanh ác, càng là mang theo khoái cảm báo thủ. Oanh lên một tiếng. Quang đoàn màu vàng ngang nhiên xuyên thấu vòng phòng hộ Ủy ban thần giới. Trên bầu trời cơ hồ là đồng thời thoáng hiện phóng tới ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo chặn đường muốn ngăn cản kim quang kia. Trong khoảnh khắc đó, đạo kim quang kia làm cho bộc phát ra tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Năng lực thị giác của đường tam là mạnh nhất. Hắn rõ ràng nhìn thấy đó một quả tinh thể màu vàng rực rỡ lớn chừng cỡ nắm tay. Tinh thể là hình thoi như là bản thân lân phiến kim long vương. Mà ở trong đó lại ẩn chứa thần lực khổng lồ cực kỳ khủng bố Thiện lương chi thần lên tiếng kinh hô. Thần hạch sao? Giống như là đám thần cách đều cầm giữ có thần hồn cùng thần thức Hạch tâm của thần thú chính là thần hạch Chỉ có điều từ khi một cuộc đại chiến Về sau hầu như tất cả thần thú còn sót lại đều bị ủy ban thần giới tức đoạt khả năng có được thần hạch Lúc này mới khiến chúng không cách nào tiếp tục phát triển Mà thần hạch kim long vương lại từ đầu đến cuối đều là tồn tại Cho dù chẳng qua là khi đó một bộ phận của Long Thần, nhưng nó thân là Kim Long Vương, đây là lực lượng hạch tâm toàn thân của nó. Giờ khắc này Kim Long Vương tại thời khắc cuối cùng phóng xuất ra Thần Hạch chính mình, thả rằng làm cho mình chết nhanh, cũng thúc đẩy lực lượng cái Thần Hạch này tiếp tục hướng phía ủy ban thần dưới bay đi. Thời điểm nghe tới Thiện Lương Chi Thần nói ra hai chữ Thần Hạch, trên thực tế Đường Tam ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết rõ Thần Hạch đúng là hạch tâm thần thú. Bản thân đúng là có đủ lấy thần lực khổng lồ Nhưng nó lại cũng không có đủ tính công kích Nhất là tại giới tình huống Kim Long Vương đã bị chém giết Đã không có bản thân Kim Long Vương khống chế Bên trong cái thần hạch này Ẩn chứa năng lượng cường thịnh hơn nữa Cũng không đáng sợ Nó sẽ không phá hư được Ủy ban thần giới Xẹt lên một tiếng Lúc thần hạch xuyên thấu vòng bảo hộ bên ngoài Ủy ban thần giới Đồng thời trong miệng tình tự chi thần Phun ra một ngụm máu tươi Thân thể ngã xuống đất không tốt Đường Tam dung thân nhoáng một cái, chẳng quan tâm trước tiên rời đi đuổi theo cái thần hạch kia, mà là trước tiên hướng phía trung tâm thần dưới bay đi. Đã không có tình tự chi thần khống chế, toàn bộ thần giới đều kịch liệt run rẩy lên, tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng toàn bộ thần giới. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần thì là bay nhanh hướng phía thần hạch kia mà đuổi theo. Vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên bắt lấy cái thần hạch này rồi hãy nói. Đường Tam trực tiếp nhảy vào Ủy ban thần giới. Thần lực còn sót lại không nhiều lắm rót vào trong đó, lần nữa ổn định lại trung tâm thần giới. Nhưng là vừa lúc đó trái tim của hắn dường như bị vật gì nắm chặt, tim đập nhanh kịch liệt tùy theo truyền đến. Không đúng. Đường Tam la thất thanh, sợ tới mức tiểu vũ bên người không khỏi lui về sau một bước. Ở đây các vị thần cách cấp một tất cả cũng đều giật mình mở mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy đường Tam kinh ngạc phát hiện, vị này luôn luôn là thần vương mặt sơn băng mà không biến sắc. Lúc này sắc mặt đại biến. Thậm chí toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Tiểu vũ giật mình hỏi. Tam ca, huynh làm sao vậy? Gian ngoài ở trung tâm thần giới. Đường vũ đồng ôm đệ đệ ngay ở chỗ này chờ đợi. Đồng thời không ngừng thúc giục lấy thần lực bản thân, đem lực lượng của mình dung nhập bên trong Ủy ban thần giới. Đột nhiên, một đạo kim quang không hề báo hiệu xuất hiện ở trước mặt nàng. Không đợi nàng kỳ phản ứng. Kim quang kia liền bỗng nhiên chui vào trong ngực nàng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Đường vũ đồng ngây ngốc một chút. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt nàng liền không nhịn được kêu ra tiếng. Kim quang trói mắt lập tức từ ngực đệ đệ mình tué phát ra. Ở trong chốc lát đằng kia, toàn thân đệ đệ vậy mà đều biến thành màu vàng thông thấu. Mà màu vàng kia càng là làm thân thể của nó bắt đầu bành trướng hướng ra phía ngoài. Mặt ngoài lần ra cũng đổi lên một tầng long lân hình thoi rậm rạp. Cũng đúng lúc này, hai bàn tay đồng thời duỗi tới phân biệt đặt tại cái chán cùng trong bụng nho nhỏ của đường vũ lân. Hai màu ánh sáng trắng đen đồng thời rót vào. Tại vòng sáng như hòa chút xuống, cương rắn đã ngừng lại thân thể tăng trưởng của hắn. Đường vũ đồng lúc này mới nhìn đến, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần không biết lúc nào đã đi tới rồi bên người nàng. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt bọn hắn đều là một mảnh nhưng trọng. Tà ác chi thần trầm giọng nói ra. Vũ đồng! Đem đệ đệ của con dao cho chúng ta Đường Vũ Đồng hiện tại Chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm bọn họ Nhưng nàng vẫn là đem hài tử đưa Cho thiện lương chi thần Thiện lương chi thần ôm đường Vũ Lân Lập tức cùng tà ác chi thần cùng một chỗ Đi vào trung tâm thần giới Đường Vũ Đồng cũng vừa đi theo vào Ngực đường Tam Phạc Phòng trở nên Rất rõ ràng Sắc mặt của hắn đã âm tình bất định biến hóa Nhưng thần lực của hắn như cũ không hề Giữ lại hướng phía trung tâm thần giới Tiếp tục xót Khi hắn nhìn thấy thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần đi tới Thời điểm thấy trong ngực ôm hài tử trên người tàn ra kim quang Không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại Đường tam nhìn thấy con trai Tiểu vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Nàng hai ba bước xông về phía trước trước thất thành nói Làm sao vậy? Con của ta làm sao vậy? Âm thanh của nàng run rẩy, Toàn thân cũng đang run rẩy. Lại liên tưởng đến đường tam vừa mới biểu hiện Dự cảm bất tường đã chuyển khắp toàn thân Tà ác chi thần có chút tối nghĩa nói, thực xin lỗi. Bờ môi đường tam có chút run rẩy, hắn cố nén không để cho nước mắt của mình rơi xuống, cắn chặt răng hướng thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần trầm giọng nói, nhanh, chúng ta đồng tâm hiệp lực chống lại thời không loạn lưu rồi hãy nói, tại thời khắc đang mang nguy cơ sinh tử thần giới. Hắn biết rõ con trai lành ít dữ nhiều, nhưng lại cũng đành phải vậy. Da đã không còn, cọng lông làm sao còn có thể mọc? Thân là thần vương trưởng khống giả thần giới Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm đúng là thủ hộ thần giới Thiện lương chi thần cẩn thận đem hài tử trong ngực giao cho tiểu phũ Thấp giọng nói Chúng ta liên thủ sử dụng chi lực thưởng thiện phạt ác phong ấn chặt thân thể của hắn Sau khi Kim Long Vương bị chúng ta đánh chết Về sau khống chế thần hạch của hắn chui vào trong cơ thể con trai các ngươi Hắn muốn lợi dụng thần lực khổng lồ bên trong thần hạch làm nổ thân thể của hắn Chúng ta bây giờ chỉ có thể tạm thời phong ấn chặt lực lượng thần hạch kia. Tiểu vũ tiếp nhận con trai, lúc trước con trai còn thường, oa oa khóc lớn. Lúc này lại đúng là hai mắt nhắm chặt, toàn thân đều tản ra kim quang mãnh liệt, nhìn qua thập phần rực rỡ tươi đẹp. Thế nhưng là, tiểu sinh mệnh này mới vừa phản sinh ra không lâu, bản thân sinh mệnh lực đang tại bằng tốc độ kinh người suy giảm lấy. Thần lực kim long vương khổng lồ hạng gì, đây càng là hạch tâm bản thân nó. Trong đó tồn tại vượt qua một phần 10 thần lực lực lượng Kim Long Vương. Hơn nữa là trong thần lực còn là lực lượng tinh khiết nhất. Kim Long Vương đương nhiên biết rõ đường Tam cùng Tiểu Vũ sinh ra con trai. Bởi vì khi đó đường Tam cùng Tiểu Vũ sinh ra ngay tại chi địa cấm thần phong ấn nó. Đối mặt với Tam giới thẩm phán chi kiếm, thời điểm nó tự biết hẳn là phải chết. Trong nội tâm nanh ác sử dụng lực lượng cuối cùng thúc giục thần hạch bản thân. Hắn biết rõ lực lượng thần hạch chính mình là không đủ để giết chết một vị thần vương Nó muốn trả thù, biện pháp tốt nhất chính là lại để cho tên tu là thần đầu sỏ bị khổ cực vô cùng. Cho nên, nó lựa chọn đường Vũ Lân vừa mới sinh ra không lâu. Đối với đường Tam cùng tiểu Vũ mà nói, còn có chuyện gì so với con trai mới sinh chết non càng làm bọn hắn thống khổ hơn đây? Trên thực tế nó cũng thật sự đã làm được. Đường Tam, thiện lương chi thần, ta ác chi thần, ba đại thần vương bởi vì thúc giục Tam giới thẩm phán chi kiếm mới có thể ngăn cản nó. Lúc này thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tuy rằng phong ấn chặt thần hạch nó rồi. Nhưng mà, bên trong thần hạch ẩn chứa thần lực khổng lồ. Cùng thần lực bên trong thần giới hô ứng lẫn nhau. Coi như là không có kim long vương khống chế, nó cũng sẽ không ngừng bành trướng. Thẳng đến khi phá hủy thân thể nho nhỏ của đường vũ lân mới thôi. Tiểu vũ thì thào tự nhủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con của ta, con trai của ta. Đường Tam có thể khắc chế tâm tình của mình, nhưng nàng thân là mẫu thân, vừa mới sinh hạ con trai thậm chí còn chưa có ăn được một bữa sữa tươi nào của nàng, nhưng con trai đã sắp tử vong, trong nội tâm nàng đau khổ lại có thể nào ước chế được cơ chứ? Mẹ ơi, Đường Vũ đồng khóc ôm mẹ, đều tại con, đều tại con không có chiếu cố tốt đệ đệ. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần lúc này đã đi tới bên người Đường Tam, trong nội tâm bọn hắn lại làm sao dễ chịu? Cho dù vừa vừa trở về không lâu. Nhưng chuyện thần giới đã xảy ra bọn hắn đã biết đại khái. Bọn hắn nhận lấy hủy diệt chi thần lửa bịp, dẫn đến một người đường tam phải đứng vững trước áp lực cực lớn như thế. Lúc này, con trai hắn vừa mới sinh ra cũng nhận được thương tổn như vậy. Trong bọn hắn nội tâm đều tràn đầy ái náy. Thế nhưng là hiện tại không có gì so với trọng yếu hơn chuyện bảo trụ thần giới. Thiện lương chi thần, ta ác chi thần phân biệt đứng ở hai bên tu la thần đường tam. Rỗi ra hai tay, hướng trung tâm thần giới lăng không ấn xuống. Lập tức, hai luồng thần lực trắng đen cường thịnh bỗng nhiên rót vào trung tâm thần giới. Vòng bảo hộ thần giới ban đầu rung động lắc lư lập tức ổn định lại. Ngay cả toàn bộ thần giới cũng không còn run rẩy Có hai vị thần vương đang đầy đủ thực lực gia nhập. Lập tức lại để cho thần giới đối kháng cùng thời không loạn lưu tạm thời ổn định lại. Thiện lương chi thần hướng đường Tam nói. Tam ca, nơi này có chúng ta chống đỡ. Huy mau chóng đi xem một chút con trai của huynh đi. Nếu như chúng ta chống đỡ không nổi thì sẽ gọi huynh. Đường tam thoáng trần trừ một chút, về sau mới thu hồi tay của mình. Thở sâu, trong cơ thể mình còn sót lại thần lực không nhiều lắm. Phải hấp thu niệm lực khổng lồ ở Ủy ban thần giới để trở khôi phục lại chính mình. Thần giới đối kháng cùng thời không loạn lưu cũng không phải lực lượng mạnh mẽ là có thể trực tiếp hóa giải thời không loạn lưu. Đây là một cái quá trình nguyên vẹn, lúc này đã tiến hành đến nửa phần sau. Có thiện lương chi thần cùng tạ ác chi thần khống chế trung tâm thần giới, tạm thời thần giới không có vấn đề. Hơn nữa hắn tiêu hao quá lớn, làm cho tác dụng so với hai vị này thần vương cũng đã không lớn lắm. Thừa dịch khôi phục với đi xem con trai của mình. Hắn dù sao cũng là một vị phụ thân. Đường Tam bước nhanh đi vào bên người Tiểu Vũ, cúi đầu hướng con trai trong ngực nàng nhìn lại. Tiểu Vũ nhìn thấy hắn tới đây, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Chặn lại nói. Tam ca. Cứu cứu con của chúng ta đi, nhanh cứu con đi. Con còn nhỏ như vậy, con nhỏ như vậy đấy. Đường Tam ôm sát Tiểu Vũ, tại trên chán nàng hôn một cái thấp giọng nói. Người hiền đều có thiên tướng, Tiểu Vũ đừng khóc. Vừa nói hắn đem con trai ôm lấy, đồng thời cũng đem thần cách vị từ Tiểu Vũ bên kia đổi đã trở về hải thần. Thần lực tu là thần quá mức bá đạo, mà phương diện trị liệu hải thần vẫn là hết sức am hiểu, lực lượng cũng nhiều hòa hơn. Hơn nữa, dùng thần lực thần vương của hắn thúc giục, còn có thể đem phương diện năng lực trị liệu của hải thần phóng đại đến trình độ rất cao. Thần hồn, hương tụ, thần thức tập trung. Đường Tam cẩn thận kiểm tra thân thể đường vũ lân. Lông mày hắn cũng dần dần cao chặt. Thần hạch kim long vương lúc này ngay tại trong cơ thể đường vũ lân, chính vị trí giữa ngực đường vũ lân. Bên trong thần lực kinh khủng bao gồm nhận lấy thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần liên thủ thi triển thưởng thiện phạt ác ảnh hưởng. Lúc này mới có thể lại để cho thần lực bên trong thần hạch không đến mức tiết ra ngoài. Thế nhưng thần lực bên trong thần hạch lại không ngừng hướng ra phía ngoài trào lên. Cái thần hạch này tại thời điểm vừa mới chui vào trong cơ thể đường vũ lân. Đã cùng với huyết mạch của hắn kết nối lại với nhau. Thế cho nên bây giờ căn bản không cách nào đem nó dẫn đi ra. Thân thể trẻ con thật sự là quá yếu ớt. Hơn nữa, thần lực đã bị thần lực trong thần giới khiên dẫn. Không ngừng có xu thế ở trong bộc phát hướng ra phía ngoài. Coi như là bị phong ấn cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Khi tức sinh mệnh của con trai đã trở nên càng ngày càng yếu ớt rồi. Đường tam cao mày, đại não tốc độ cao vận chuyển. Còn bây giờ còn sống, đây đã là tình huống tốt nhất. Làm sao có thể chống cự lực lượng bên trong thần hạch kia? Lại để cho nó không đến mức bộc phát, đây chính là vấn đề trọng yếu nhất trước mắt bọn hắn phải đối mặt. Thế nhưng là, thần lực của bản thân Kim Long Vương tương đương với thần vương. Cái thần hạch này càng là lực lượng trọng yếu nhất của nó. Nó trước khi chết giao sứ mạng cho cái thần hạch này rất đơn giản, chính là dung hợp cùng đứa bé này. Sau khi dung hợp, thần lực khổng lồ bên trong thần hạch tự nhiên sẽ lấy mạng Đường Vũ Lân. Nếu muốn đem thần hạch lấy ra, đó là không có khả năng rồi. Đã dung hợp huyết mạch, nếu cưỡng ép xuất ra liền tương đương với đoạn tuyệt huyết mạch Đường Vũ Lân mới được. Có thể nói, cái thần hạch này cơ hồ là tương đương với nguyên rủa của một vị thần vương. Dưới loại tình huống này bọn hắn ai cũng không có cách nào lấy ra Không thể lấy ra Vậy nhất định phải muốn tiếp tục áp chế lực lượng bên trong thần hạch kia Áp chế cái thần lực này không ảnh hưởng thân thể đường vũ lân Mới có thể cứu tánh mạng hắn Nhưng đây là nói dễ như vậy sao Âm thanh đới vũ hạo lúc này truyền đến Nhạc phủ Con vừa mới cảm thụ qua Nếu muốn để cho lực lượng bên trong thần hạch không dẫn động ra Trừ phi là ở nơi không có thần lực mới được Đường tam quay đầu nhìn lại Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang vừa nói chuyện, đang vừa lau sạch lấy máu tươi trên khóe miệng chính mình. Hắn cũng là thần sắc ủi oải, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng một đôi trong mắt lại đặc biệt sáng ngời. Trong nội tâm đường tam khẽ động, Hoắc Vũ Hạo có được năng lực thần thức cường đại. Thần hồn giò xét càng là vô song trong thần giới. Luận phạm vi dò xét, coi như là thần vương cũng chưa chắc mạnh mẽ hơn so với hắn. Mà chỗ rất nhỏ, hắn thậm chí còn càng tốt hơn. Đúng vậy. Nơi không có có thần lực sẽ không có dẫn động thần lực ra khỏi thần hạch. Thần lực bên trong thần hạch tuy rằng như trước hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Nhưng tối thiểu nhất, cái khởi động này sẽ ở trình độ thấp hơn. Không giống hiện tại không ổn định như vậy. Đường Tam thở sâu. Quay đầu nói với Tiểu Vũ. Huynh có biện pháp rồi. Tiểu Vũ đại hỉ. Nhanh, nhanh cứu con của chúng ta đi. Đường Tam dừng lại một chút. Nhưng là... Tiểu Vũ trong lòng siết chặt. Nhưng là cái gì? Đừng tam chua sót mà nói Chỉ sợ đứa nhỏ này không thể ở lại bên người chúng ta rồi Vũ Hạo nói đúng, chỉ có nơi không có thần lực thì con mới có thể bình an Mà bên trong thần giới chúng ta bất cứ nơi nào cũng đều có thần lực Chỉ có đưa con về nhân gian mới có thể không bị thần lực quấy nhiễu Mà bên trong nhân gian, thiên địa nguyên lực xa xa không bằng thần giới liền sẽ không dễ dàng dẫn động lực lượng bên trong thần hạch Huynh một lần nữa thực hiện cho thần hạch đủ nhiều tầng phong ấn Lại để cho phong ấn nương theo lấy lực lượng của con phát triển dần dần cởi bỏ. Như vậy là con có thể từng bước hấp thu năng lượng bên trong thần hạch Kim Long Vương. Chẳng những không phải chuyện xấu, nói không chừng còn là chuyện tốt. Có thể làm cho con trai có được một bộ phận năng lực Kim Long Vương. Tiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn hắn, cũng nhìn lại con gái bên người nói. huynh nói là muốn đem con giống như Vũ đồng lúc trước sao, đưa về đấu la đại lục sao. Đừng tam nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ vội la lên. Thế nhưng là con vừa mới sinh ra còn nhỏ như vậy. Đừng tam cười khổ nói. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này mới có thể cứu mạng của con. Chúng ta đều không nỡ bỏ con, nhưng là trọng yếu nhất là để cho con của chúng ta sống sót. Về sau trở thần giới chúng ta ổn định, chúng ta ở tại thần giới một mực chú ý đến con, trợ giúp con. Còn có những biện pháp khác giúp con hóa giải cái thần hạch này. Được. Tiểu vũ cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là không chút lựa chọn đã đáp ứng. Tạm thời chia lìa. Còn không trọng yếu bằng tính mạng của con trai, nàng cùng đường Tam cùng một chỗ, năm đó liền trải qua rất nhiều chuyện. Nàng biết rõ hiện tại không thể do dự, trước tiên cứu được con trai rồi hãy nói. Đạt được tiểu vũ ủng hộ, đường Tam đã lập tức hạ quyết tâm. Tình huống đường vũ lân quá tệ rồi, nhất định phải quyết định thật nhanh. Cắn rách ngón trỏ chính mình, đường Tam cong ngón búng ra một giọt huyết dịch màu đỏ tươi bắn và không chung. Tay phải hắn trên không trung khiên dẫn. Trong máu màu đỏ tươi kia dường như có mùi thơm kỳ dị phát ra phía ngoài. Đường Tam đem đường Vũ Lân đưa cho Tiểu Vũ. Sau đó tay trái đặt tại trên bộ ngực con trai, từng đạo vầng sáng màu vàng lam từ trên người hắn phát ra phía ngoài. Sau đó hóa thành một đạo quang mang như là vòng xoáy, hướng phía trong cơ thể đường Vũ Lân tập trung mà qua. Trên bầu trời, một giọt máu tươi kia liền từ ở trung tâm vòng xoáy rót vào. Thân hình nho nhỏ của đường Vũ Lân kịch liệt sung động bỗng nhúc nhích Ngay sau đó trên người hắn Kim Quang dĩ nhiên cũng thu liễm vài phần. Đường Tam không có dừng lại, tay phải tiếp tục bắn ra, lại là một giọt máu tươi bay ra. Lúc này đây, máu tươi trên không trung thoáng tản ra hóa thành một cái phù văn xót vào trong cơ thể đường vũ lân. Kim Quang lần nữa yếu bớt. Đường Tam đây là dùng máu tươi của mình làm chất dẫn, tại trong cơ thể con trai bố trí xuống phong ấn. Mà cái phong ấn này của hắn còn mượn chi lực thường thiện phạt ác của hai đại thần vương. Dùng thường thiện phạt ác làm trung tâm, dùng huyết dịch bản thân làm dẫn đạo bố trí từng đạo phong ấn Lại để cho những phong ấn này tiếp tục trùng chất chung vào một chỗ Đem thần lực bên trong thần hạch áp chế lại Từng giọt máu tơi là từng đạo phù văn Đây chính là huyết dịch của thần vương Thần lực của Kim Long Vương tuy rằng bá đạo, nhưng dù sao đã mất đi Kim Long Vương khống chế Tại đường Tam cưỡng ép áp chế, phong ấn không ngừng sinh ra tác dụng đem thần lực trong thần hạch tràn ra ngoài áp chế trở về. Lúc giọt máu tươi thứ 18 theo vòng xoáy màu vàng lam rót vào trong cơ thể đừng vũ lân, thân thể đừng tam nhoáng một cái suýt nữa ngã sấp xuống. Sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn vốn là thần lực tiêu hao cực lớn, lúc này lại phải hết sức chăm chú tại trên người con trai bố trí xuống phong ấn, thừa nhận áp lực lớn là có thể nghĩ. Nhưng vì sinh mệnh con trai, vô luận như thế nào hắn đều phải cắn răng kiên trì Xẹt lên một đạo khí lưu màu vàng từ miệng mũi đường vũ lân trào lên phóng tới Sau một khắc hắn oa một tiếng khấp lên Đường tam đem sinh mệnh chi trùng mà sinh mệnh nữ thần lưu lại kề sát tại bộ ngực con mình Khi tức sinh mệnh nhu hòa chảy xuôi mà vào Khi sắc đường vũ lân lập tức chuyển biến tốt đẹp Tiểu vũ vui mừng quá đỗi Vội vàng ôm chặt con trai Tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng phấn của hắn hôn một cái Con trai, con trai yêu của mẹ Tiểu vũ nỉ non hô hoán lấy. Đường tam được đường vũ đồng nâng xuống vội vàng mà nói. Vũ hạo, nhanh đi, sáng lập thông đạo nhân gian đưa vũ lân đưa ra ngoài. Nhất định phải nhanh chóng ngăn cách thần lực bên ngoài. Bằng không thì thần hạch sẽ bị thần lực bên ngoài ảnh hưởng, sẽ trực tiếp công kích phòng ấn của ta. Vâng. Tình tự chi thần vội vàng hành động. Một đạo kim quang sáng lên, bên trong trung tâm thần giới có một cái thông đạo khác đi thông tới nhân gian được mở ra cái này hoàn toàn là chi lực không gian truyền thống. tại bên trong thần giới chỉ có thần vương mới có cái quyền hạn này, nhưng thần cách cấp một là có thể tiến hành thao tác. đường tam chống đỡ lấy đi vào bên người tiểu vũ, cúi đầu nhìn hải nhi trong ngực nàng, trong ánh mắt đồng dạng đầy vẻ không nỡ xa, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái trên gò má con trai, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. tiểu vũ, vì để cho con sống sót, chúng ta không thể làm chuyện này. tiểu vũ cắn chặt răng. Hai tay cơ hồ là run rẩy đem hài tử một lần nữa đưa cho hắn. Đường Tam thở sâu, quay đầu hướng đường Vũ Đồng nói. Đem Hoàng Kim Long Thương cho em trai con đi. Đó là một bộ phận của Kim Long Vương. Lúc trước thời điểm hắn lần thứ nhất bị trọng thương lưu lại đấy. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu lấy ra Hoàng Kim Long Thương đưa cho đường Tam. Tay phải đường Tam điểm một cái tại trên Hoàng Kim Long Thương. Lập tức Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đoàn kim quang nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái đường vân hình thoi màu vàng nho nhỏ, bị đường tam điểm tại phía trên cổ tay phải đường Vũ Lân. Đồng thời, ngón trỏ tay trái điểm trúng mi tâm đường Vũ Lân, một điểm linh quang rót vào. Làm xong những thứ này, hắn mãnh liệt thở sâu, vừa xài bước ra đã đi vào trước mặt thông nhân gian. Đem con trai mình đưa vào trong thông đạo. Vũ Lân, con trai của mẹ. Tiểu vũ quát to một tiếng, trước mắt tối sầm té xỉu ở trong ngực con gái. Đường tam cũng là thân thể cơ cơ, Được tình tự chi thần đỡ lấy mới không còn ngã sắp xuống Vẫn cố nén lấy nước mắt tại thời khắc này nước mắt cuối cùng chảy ra Với tư cách một người cha lại không thể bảo vệ tốt con của mình Hắn lúc này lòng đau như dao cắt Thân ảnh nho nhỏ hầu như tại một cái chớp mắt ngay tại trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa Lúc này thần giới gặp đại nạn Cho dù đường tam thân là thần vương cũng không có biện pháp an bài tất cả như lần trước con gái về hạ giới Tất cả chỉ có thể phóng mặc cho số phận Nhưng điều này cũng là cơ hội duy nhất để hắn sống sót. Uinh, Uỳnh uinh. Thần giới kịch chấn. Đường Tam quay đầu hướng màn hình trung tâm thần giới nhìn lại. hoảng sợ nhìn thấy bên ngoài thần giới. Thời không loạn lưu khổng lồ kia làm tầng ngoài cuối cùng của thần giới hoàn toàn chóc bong ra. Lộ ra cảnh tượng trọng yếu nhất. Đó là Ngân Quang vô cùng trói mắt. Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần đã riêng phần mình đem thần lực thúc giục đến cực hạn. Nhưng trên mặt bọn hắn cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Hạch tâm thời không loạn lưu cũng không phải thời không chi lực, mà là không gian chi lực thuần túy vô cùng. Không gian chi lực trải qua không biết bao nhiêu năm áp xúc Đó là không gian chi lực rất kinh khủng. Đang ở trong tiếng nổ vang kịch liệt. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân sắc quang mang bỗng nhiên bùng cháy mạnh. Toàn bộ thần giới hoàn toàn biến thành một cái thế giới màu bạc. Trong vũ trụ ba la bắt ngát bỗng nhiên sáng lên ngân quang, toàn bộ tinh vực đều có thể thấy rõ ràng. Nguyên một đám vị diện nhìn không tới nữa. Ngân quang cường thịnh giống như quái thú mở ra miệng rộng đem thần giới chậm rãi thôn phệ vào. Âm thanh đường tam hô lớn lên. Nhanh, toàn lực khởi động kết giới. Đây chính là không gian đại na di của không gian chi lực. Trong hôn mê, trong miệng tiểu vũ nỉ nó lấy. Con trai của ta đâu rồi? Con trai à? Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chỉ kịp đem chọn vòng bảo hộ thần giới tăng lớn đến trình độ mạnh nhất. Nhưng đã bị chi lực không gian bên ngoài ảnh hưởng. Thần giới như trước đang không ngừng hướng vào phía trong áp xúc Cuối cùng, một cái cường quang ngân sắc mang theo mị lực vô tận lóe lên rồi biến mất Đồng thời biến mất còn có phần lớn thần giới khác nắm trong tay rất nhiều tinh cầu trong vũ trụ Tu la thần, hải thần đường tam, tiểu vũ, tình tự chi thần, điệp thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần, dung niệm băng, bảy đại thần nguyên tố, bảy đại thần nguyên tội, phá hoại thần Các cả thần cách tại thời khắc này đã là không còn sót lại chút gì. Trật tự ban đầu thuộc về mảnh tinh vực này, trật tự do thần giới chế định đã lặng yên vỡ vụn, thần giới biến mất. Tại phía dưới không gian đại Nazi kia bỏ đi không một dấu vết. Tại ở chỗ sâu trong rừng rậm có một mảnh hồ nước trong sạch, hồ nước trong veo. Đáng tiếc mực nước cùng bờ hồ nhưng lại có khoảng cách không nhỏ. Đây rõ ràng là một cái hồ nước sắp khô cạn. Khí tức sinh mệnh tại trong hồ nước nhộn nhạo, nhưng lại cũng không mãnh liệt, thậm chí là có chút suy yếu. Bên hồ đứng đấy một người. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, nhìn qua bộ dạng hơn 40 tuổi, tướng mạo anh Tuấn mà cương nghị. Trên trán có một đám tóc vàng rủ xuống tại một bên gò má. Hắn liền như vậy đứng đấy, ánh mắt dường như có chút ngốc trễ. Trên người càng là có thêm vài phần khí tức tinh thần xa sút Ngay tại khoảng cách hắn cách đó không xa còn đứng lấy một số người. Trong đám người có cao có thấp, có béo, có gầy, hình thái khác nhau. Nhưng ánh mắt mỗi người tuy nhiên cũng thập phần ảm đạp. Một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc lặng yên đi vào sau lưng nam tử áo đen kia, cung kính nó. Thú thần. Nam tử áo đen được gọi là thú thần toàn thân chấn động, khóe miệng toát ra một tia đắng chát. Thú thần sao? Hiện tại hồn thú chúng ta chỉ sợ cũng còn lại những người trước mắt này rồi ta còn làm thần của ai nữa cơ chứ? Nữ tử váy màu lục đã trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói: một vạn năm rồi, từ lúc trước tên Hoắc Vũ Hạo sáng tạo tổ chức truyền linh tháp đến bây giờ đã qua trọn vẹn một vạn năm rồi. Tổ chức truyền linh tháp vẫn còn, đối với chúng ta tại sao cuối cùng phải đi hướng diệt sạch cơ chứ? Thú thần chua xót mà nói, con người cường đại đã làm chúng ta không cách nào chống lại. Tinh đấu đại xâm lâm cũng chỉ còn lại có một mảnh tịnh thổ cuối cùng này mà thôi. đúng vậy. Nữ tử váy màu lục chính là muốn tiếp tục nói cái gì đó. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bọn hắn chấn run lên một cái rất nhỏ. Ngay sau đó hồ nước trước mặt rõ ràng như là xôi trào, toát ra thành từng mảnh bong bóng khí. Những bong bóng khí này bay nhanh bốc lên, ngay sau đó tốc độ mặt đất cũng trở nên kịch liệt. Nữ tử váy dài màu lục hoảng sợ nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Con người đã đến sao? Một trang hán thân hình to lớn cao ngạo nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng với bọn hắn. Sau đó dung thân nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một con cự hùng thân cao vượt qua 30 mét, toàn thân tản ra vàng sáng bóng màu ám kim. Thú thần cao giọng quát. Hùng quân, tỉnh táo lại đi. Không phải con người đâu. Tại trên khuôn mặt hắn ban đầu ảm đạm, đúng là toát ra một vòng cuồng hỉ khó có thể hình dung. Đã xong, đã xong, đã xong rồi. Âm thanh trầm thấp không hề báo hiệu vang vọng trong rừng rập. Âm thanh này dường như từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Bởi vì vô cùng trầm thấp, thậm chí nghe không biết là nam hay nữ Oanh lên một tiếng Mặt đất dạn nứt, toàn bộ rừng rậm đều đang kịch liệt run rẩy. Trong hồ nhỏ ban đầu con sót lại không nhiều nước lắm chảy ngược mà vào Trong khoảnh khắc lộ ra đáy hồ Phanh lên một tiếng Một đoàn ngân quang bỗng nhiên từ trong cái khe mặt đất tuôn ra Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh vào bên cạnh bờ Đó là một cái móng vút cực lớn toàn thân rực rỡ màu bạc Ở trên cửa chảo màu bạc đằng kia răng đầy lấy từng khối lân phiến màu bạc hình sáu cạnh. Trong mắt thú thần vẻ mừng như điên, một bước tiến lên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Âm thanh cung kính nói: "Cung nghênh chủ thượng." Một cái thân ảnh cực lớn thân dài hơn trăm trượng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Một cây gốc đại thụ tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ban đầu đứng ở xung quanh nguyên một đám con người Vậy mà tất cả đều biến thành từng con cự thú. Nhưng bọn hắn đối mặt với quái vật khổng lồ màu bạc, lại chỉ có thể là nằm dạp xuống trên mặt đất. Nó chết rồi, nhưng ta còn sống. Âm thanh trầm thấp dường như đang gầm thét. Nhưng dường như vừa có một loại bi ý nồng đậm. Con người ti tiện, liền muốn diệt sạch chúng ta sao? Nếu như ta tỉnh lại, thời gian hủy diệt bọn hắn cũng đã tới rồi. Thú thần vội vàng mà nói. Chủ thượng, bây giờ con người đã quá mức cường đại. Hồn đạo cơ giáp cấp cao nhất của bọn hắn, ngay cả chính là ta cũng không cách nào đối kháng. Con người đã bằng vào lực lượng khoa học kỹ thuật để cho chúng ta không cách nào chống lại. Âm thanh trầm thấp nói. Muốn hủy diệt bọn hắn, phải trước hiểu rõ bọn hắn. Các ngươi đi theo ta. Thế giới chúng ta sinh tồn đã sắp bị bọn hắn hoàn toàn phá hủy. Như vậy chúng ta phải chinh phục thế giới của bọn hắn. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi mở ra bước chân, hướng phía ngoài rừng rậm đi đến ở tán cây cực lớn đằng kia che đậy xuống tại trong ánh sáng âm u nơi đây thân thể cao lớn kia của nó chậm rãi thu nhỏ lại oa oa oa cơ kìa đây là con cái nhà ai vậy trông thật đáng yêu nha từ từ muội xem đứa nhỏ này được đông lạnh thành cái dạng gì rồi trước tiên ôm trở về nhà giữ ấm cho nó rồi hãy nói Khuôn mặt trắng nõ nhỏ nhắn đông lạnh được có chút phát tím. Nhưng trên bàn tay non mịn nhỏ bé của hắn nhưng lại có một cái phủ văn hình thoi màu vàng. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.